Chào các bạn, mời các bạn cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện đấu La Đại Lục phần 3, Long Vương truyền thuyết. Thẩm tinh hồn hền đứng ở trước mặt tỷ tỷ. Vì cái gì? Tỷ tỷ? Vì cái gì? Tỷ đã sớm biết là hắn, đúng không? Thẩm nguyệt tuy rằng tuổi đã không nhỏ, nhưng như trước tướng mạo tú lệ. Nhưng làm người ta kinh ngạc chính là trên bờ vai nàng tướng tinh đã biến thành ba khối ngay cả thẩm tinh trước mặt nàng quân hàm cũng đã tăng lên tới cấp bậc thượng tá sắc mặt thẩm nguyệt trầm xuống làm cái gì vậy làm phản rồi hay sao như thế nào nói chuyện cùng trưởng quan như vậy đổi là bình thường thấy loại trạng thái này của tỷ tỷ thẩm nguyệt nhất định sẽ theo bản năng cũng có chút sợ hãi thế nhưng là hôm nay nàng thật sự là nhịn không được muội nói sai sao tỷ căn bản cũng biết là người kia hơn nữa tỷ cũng biết lúc trước muội gặp ác mộng là bởi vì hắn vậy sao tỷ còn cố ý đem hắn đưa đến trước mặt của muội tỉ liên kết thân như vậy với muội muội đấy sao? nói đến đây, thẩm tinh đã là sắp khóc, nhìn bộ dạng vành mắt muội muội đỏ bừng, trong lòng thẩm nguyệt không khỏi mềm nhũn, than nhẹ một tiếng. nha đầu ngốc, chúng ta loại gia đình này vốn là phải chịu đựng nhiều hơn so với người khác. đúng vậy, ta thừa nhận, đây tất cả đều là ta an bài. trên thực tế, giữa chúng ta cùng sử lai khắc, sớm đã có hợp tác mật thiết. hoặc là nói, bên trong quân đội thân cận nhất sử lai khắc, đấy chính là nhà chúng ta chỉ là bởi vì muội còn chưa có tiến vào tầng hạch tâm của gia tộc, cho nên muội cũng không biết điểm này. bằng không mà nói, vì cái gì ta lúc đầu lại tại Bắc Hải quân đoàn? trên thực tế, chúng ta vẫn luôn là vì sử lai khắc trong chừng ma quỷ đảo đấy. thẩm tinh ngẩn ngơ, tỷ tỷ vì cái gì không có sớm nói cho ta biết? thẩm nguyệt thở dài một tiếng. muội tính tình bướng bỉnh, sớm nói cho muội, chỉ sợ sớm đã dữ dội rồi. có lẽ đối với muội mà nói cái kia đúng là một giấc mộng. nhưng mà, chẳng lẽ muội không cảm thấy? chính là bởi vì tại bên trong trận ác mộng, muội phát triển hơn rồi. hơn nữa tốc độ phát triển thật nhanh. nếu không có như thế, muội làm sao có thể trẻ tuổi như vậy liền đã có được quân hàm thượng tá? Thẩm Tinh cắn cắn bờ môi, nàng đột nhiên có chút mờ mịt, mờ mịt không biết nên nói cái gì cho phải. Thẩm Nguyệt mắt giữ thâm ý nhìn nàng một cái. nếu như muội thật sự không bỏ xuống được, vậy đi tìm hắn đi, đi xử lai khắc đi. Thẩm Tinh sững sốt một chút, đi xử lai khắc sao? muội đi chỗ đó có thể làm cái gì? Thẩm Nguyệt nói: Ta không biết, cái này là lựa chọn của muội. Trong lòng muội đối với hắn cuối cùng là giác quan như thế nào? Hơn nữa, có một chút ta muốn hỏi muội. Ngày đó, nếu như là thật sự để muội cùng hắn tương thân thì sao? Thẩm Tinh thân thể mềm mại chấn động, đột nhiên ý thức được cái gì, ngẩng đầu, hoảng sợ nhìn về phía tỷ tỷ của mình. Thẩm Nguyệt than nhẹ một tiếng: Muội có biết ta đã vì muội ngăn lại rất nhiều, bằng không mà nói, dựa theo ý tứ những lão gia hòa trong gia tộc. Mụi cùng hắn xuất hiện nhiều như vậy, mà dưới tình huống địa vị hắn ngày càng cao. Coi như là hiến dâng, bọn hắn cũng hy vọng muội có thể ở bên cạnh hắn đấy. Như vậy đối với gia tộc mà nói, mới là trạng thái tốt nhất. Nhưng mà, muội nguyện ý sao? Thẩm tinh ngơ ngác nhìn tỉ tỉ. Nàng nguyện ý hay không? Nàng không biết, nàng thật sự không biết. Nghĩ đến đây là do gia tộc an bài, trong lòng nàng liền một hồi lạnh buốt. Nàng thật sự phiền chán xuất thân của chính mình tại bên trong gia tộc này. Gia tộc không thể nghi ngờ là có chỗ tố cầu đấy. Nếu như nàng thật sự cùng hắn ở cùng một chỗ, có lẽ gia tộc sẽ có các loại yêu cầu. Mà chính mình như vậy, thật sự có thể cùng hắn ở một chỗ sao? Huống chi, trong lòng của hắn đã sớm có người khác. Tốt rồi, không nên nghĩ đến nhiều như vậy. Chuyện lần này, gia tộc đúng là lợi dụng muội. Cho nên, cấp bậc của muội là mới có thể bay lên nhanh như vậy. Có thể giúp muội đè xuống, ta đây đã giúp muội đè lại. Ta vì ngươi tranh thủ sự tự do, tương lai muội muốn như thế nào, cũng sẽ không có người ngăn cản muội, làm chuyện muội muốn làm đi. Nói đến đây, âm thanh Thẩm Nguyệt đã trở nên ôn nhu rất nhiều. Tỷ tỷ, vành mắt Thẩm Tinh đỏ lên, mãnh liệt đi vào gắt gao ôm lấy Thẩm Nguyệt. Thẩm Nguyệt cười đắng chát, ta cả đời này đã bị gia tộc chú định, đã vì gia tộc hy sinh quá nhiều, ta chỉ có một người muội muội, ta không muốn làm cho muội dẫm lên vết xe đổ của ta trách nhiệm thế hệ này của chúng ta, ta đã gánh chịu, liền không cần muội lại gánh chịu càng nhiều. Chuyện trước đó ta cũng không hối hận, ít nhất để muội trưởng thành, để muội có thể có năng lực một mình đảm đương một phía, mà tương lai muội muốn làm như thế nào, đều cho phép muội đi làm cái đó. Tỷ tỷ, thế nhưng là, ta thật sự không biết. Tại Sử Lai Khắc học viện, dùng Hải Thần Hồ làm trung tâm, Sử Lai Khắc thành như trước đang không ngừng trong quá trình kiến thiết. Hoàn cảnh xung quanh lầu chính bên này đã hoàn thành đại bộ phận cây cối xanh tươi, kiến trúc thuộc về gia tộc Thái Thản Cự Viên cũng đã hoàn thành. Sử Lai khắc Học Viện tuyên bố với chính phủ đem một phần tư thổ địa vòng bên bờ hải thần hồ vĩnh viễn tặng cho Đường Môn sử dụng, mảnh đất cho Đường Môn. Đường Môn chính mình chịu trách nhiệm kiến tạo cũng đồng dạng là đang nhanh chóng tiến hành. Toàn bộ Sử Lai khắc Học Viện đều là một bộ dạng vui sướng hướng quang vinh. Lứa học viên đầu tiên tại dưới sự dạy bảo nghiêm khắc đã có người bị loại bỏ. Nhưng tuyệt đại đa số học viên đều có thể thỏa mãn yêu cầu, đi về phía trước. Chẳng qua là không biết chừng nào thì bắt đầu, tại trong sân trường Sử Lai Khắc có thêm một người. Đó là một vị lão nhân đầu đầy tóc trắng. Mỗi ngày sáng sớm, trời mới tờ mờ sáng, hắn liền sẽ đi vào bãi tập lớn của Sử Lai Khắc học viện, cầm lấy một cái chổi lớn, bắt đầu quét sạch thao trường trước lầu chính học viện. Từ sáng sớm một mực quét sạch đến lúc mặt trời lên cao coi như mới có thể hoàn thành nhiệm vụ quét sạch toàn bộ. Mỗi ngày đều là như thế. Buổi sáng các học sinh luyện công, thường xuyên có thể thấy vị này tồn tại. Thời điểm bọn hắn nhiệt tình hướng vị lão nhân này trò hỏi, lão nhân cũng sẽ đáp lại mỉm cười. Chẳng qua là hắn rất ít nói chuyện. Mỗi ngày đều lặp đi lặp lại chuyện này. Quần áo hắn cũng rất mộc mạc, chính là cái loại áo vải đơn giản nhất mà thôi. Y tử trần đã thành thói quen dậy sớm. Lạc Quế Tinh chú ý đối với hắn tuyệt đối là tối đa bên trong nhất ban. Thật sự là bởi vì đứa bé này thiên phú dị bẩm, lại rất nỗ lực. Lạc Quế Tinh nói cho Y Tử Trần, tại sử lai khắc cho tới bây giờ đều không thiếu hụt thiên tài. Nhưng tại bên trong thiên tài, chính thức có thể trở thành cường giả, cũng chỉ có một bộ phận rất ít. Mà một bộ phận này, đều là thiên tài phải chịu trả giá đấy. Y Tử Trần càng ngày càng thích sử lai khắc. Kể từ sau khi hắn nhìn thấy phong thái lúc chiến đấu của đường Vũ Lân, hắn liền quyết định nhất định phải trở thành cường đại như các chủ vậy. Cho nên, hắn tuy rằng thiên phú dị bẩm, nhưng như trước vẫn đặc biệt nỗ lực. Mỗi ngày đều khắc khổ tu luyện, đem phần lớn thời gian đều dùng tại chuyên chú trong tu luyện. Mỗi sáng sớm, hắn cũng sẽ ở trên bãi tập chạy bộ, tập thể dục, vì làm chuẩn bị cho khóa thực chiến tiếp theo. Vừa mới bắt đầu luyện tập thân thể bằng cách chạy bộ, hắn liền thấy được vị kia trong khoảng thời gian này mỗi ngày đều quét dọn. Nói thật, đối với vị lão nhân quét dọn này, y tử Trần là có chút nghi hoặc đấy. Vị lão nhân này nhìn qua ít nhất cũng có 7, 80 tuổi, để cho một vị trưởng lão như vậy chịu trách nhiệm quét dọn thao trường thật lớn như thế, Lượng công việc cũng thật sự là quá mức một ít. Y tử Trần hôm nay cuối cùng nhịn không được. Hắn đi nhanh chạy tới, đi vào trước mặt lão nhân. Lão ra ra, ngài khỏe chứ. Con giúp ngài quét nha. Lão nhân ngẩng đầu, nhìn thiếu niên trước mặt với ánh mắt chân thành tha thiết. Hắn mỉm cười. Không cần đâu. Ta đây không phải là đang quét dọn, mà là tại luyện công buổi sáng. Tựa như giống người vậy. Chẳng qua là lớn tuổi, không muốn chạy bộ. Vậy thì quét dọn, hoạt động một chút chân tay. Người đi chạy bộ đi. Y tử Trần có chút lo lắng hỏi, thật sự không sao chứ ạ, lão nhân mỉm cười lắc đầu, mỗi sáng sớm đều có thể thấy người ở nơi này chạy bộ, thật là một hai tử chăm chỉ, đây là học viện yêu cầu ngươi hay sao? Y tử Trần lắc đầu, học viện sẽ không yêu cầu bất luận kẻ nào, đây là con tự yêu cầu chính mình đấy, lão sư nói, càng là thiên phú tốt, lại càng phải nỗ lực, như vậy mới có thể có càng nhiều thành tựu hơn nữa, sao? Nói như vậy, thiên phú của ngươi rất tốt rồi sao? Lão nhân có chút hăng hái nhìn hắn. Y tử trần đỏ mặt lên, vội vàng lắc đầu. Không tính là thế, không tính là thế. Tại sử lai like khắc chúng ta, ai dám nói là thiên phú tốt cơ chứ? Ra ra, vậy ngài quách chậm một chút, chú ý thân thể. Con tiếp tục chạy bộ đây. Nói xong, hắn lúc này mới chạy tiếp. Lão nhân nhìn bóng lưng của hắn, không khỏi mỉm cười. Nhẹ nhàng lắc đầu, thi thao tự nhủ. Trẻ tuổi thực tốt. Có thể thấy những người tuổi trẻ này, đúng là một sự kiện thú vị. Đúng lúc này, một cái âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng ở bên cạnh hắn vang lên. Người còn chưa quét đủ sao? Trong mắt lão nhân toát ra một tia kinh hỉ, vội vàng xoay người lại. Vừa hay nhìn thấy bộ dáng chính mình mong nhớ ngày đêm. Không có nha, ta chính là đang hoạt động. Hắn từ trước đến nay lần đầu tiên nhỏe miệng cười, vẻ mặt hiền hòa. Long dạ nguyệt nhìn Trần Tân Kiệt trước mặt, trong lòng không khỏi ngũ vị tạp Trần. Trong khoảng thời gian ngắn, ban đầu phẫn nộ trong lòng, nhưng bây giờ tự hồ cũng đã biến mất. Trên mặt của hắn sớm đã tràn đầy nếp nhăn. Chính là áo vải bình thường, một mái tóc bạc tuy rằng tóc chảy ngược chỉnh tề. Thế nhưng là hắn hiện tại đâu còn có bộ dáng hãn hải đấu la không ai bị nổi. Đâu còn là bộ dạng điện chủ chiến thần điện lúc trước. Ai có thể tưởng tượng được, một đời chuẩn thần, vậy mà lưu lạc tới sử lai khắc học viện quét dọn. Ngày đó, Trần Tân Kiệt đi theo đường Vũ Lân trở về. Sau đó liền đi tìm đến Long Dạ Nguyệt. Long Dạ Nguyệt lại không chịu gặp hắn. Trần Tân Kiệt cũng không bắt buộc, liền cùng đường Vũ Lân muốn một cái gian phòng bình thường nhất ở đây. Bắt đầu từ ngày thứ hai, liền ở trong trường quét sân. Một vị chuẩn thần quét dọn trong sân, cái này ngay cả đường Vũ Lân nào dám. Đường Vũ Lân khuyên bảo hắn không biết bao nhiêu lần. Nhưng Trần Tân Kiệt lại vẫn không thay đổi, chính là mỗi ngày trong sân yên lặng quét dọn. Sau đó liền trở về gian phòng của mình. Cũng không đi khẩn cầu long dạ nguyệt cái gì. Cộng việc quét sân này, chính là ba tháng rồi. Hắn tựa hồ đã hoàn toàn thành thói quen cuộc sống ở nơi này, ăn cơm rau dưa, quét quét dọn dọn, cùng so với trước kia, cuộc sống như vậy không biết đơn giản đến cỡ nào, thậm chí ngay cả chính hắn đều cảm thấy có chút thích thú. Tại Sử Lai like Khắc, chỉ có cao tầng mới biết được thân phận vị này, nhưng mọi người cũng đều là bất đắc dĩ. Có đôi khi, đợi Trần Tân Kiệt quét xong, Nguyên Ân Chấn Thiên sẽ đi tìm hắn uống chút trà, tâm sự. Hai vị đều là lão một đời cực hạn đấu la, chủ đề tự nhiên là có không ít Tuy rằng Long Dạ Nguyệt Thủy trung không có gặp hắn, nhưng nàng làm sao có thể không biết hắn đang làm cái gì? Thánh Linh Đấu La cũng không biết tìm đến Long Dạ Nguyệt bao nhiêu lần rồi, đem chuyện Hãn Hải Đấu La nói cho nàng biết, thậm chí cũng đã làm nhiều lần lần thuyết khách, để cho một vị cực hạn Đấu La quét dọn, cái này gọi là chuyện gì? Và hôm nay tới gặp Trần Tân Kiệt, trước đó trong lòng Long Dạ Nguyệt một mực nín lấy khẩu khí. Nàng vẫn cho rằng, gia hỏa này là cố ý ở chỗ này quét dọn, bức bách chính mình đến đây thấy hắn. Thế nhưng là Hôm nay nàng thật sự thấy hắn. Thấy hắn cô độc một người tại chỗ đó quét dọn, nhìn bóng lưng già nua của bóng lưng. Không biết vì cái gì, trong nội tâm nàng chỉ có chua sót. Vô luận nàng có bao nhiêu hận ý đối với hắn. Nàng đối với hắn cũng chưa từng có chối bỏ qua. Muốn tu luyện thành là chuẩn thần, trở thành điện chủ chiến thần điện. Trở thành quân đoàn trưởng hải thần quân đoàn. Đây cũng là nói dễ vậy sao? Hơn trăm năm đến nay, Trần Tân Kiệt không biết bỏ ra bao nhiêu nỗ lực. Chính là một vị uy danh hiển hách như vậy, hãn hải đấu la dậm chân rung động tứ hải. Dĩ nhiên cũng liền tại chỗ đó quét dọn. Hắn quét rất nghiêm túc, không có nửa điểm ứng phó. Từ trên người hắn, long dạ nguyệt thậm chí cảm nhận được một phần hương vị dương dương tự đắp. Tất cả đều lộ ra rất tự nhiên, không có nửa phân tận lực. Dường như hắn chính là dung nhập vào trong toàn bộ quá trình quét dọn rồi. Nàng đã đang âm thầm nhìn hắn quét dọn nhiều lần. Hôm nay, cuối cùng nhịn không được hiện thân gặp nhau. Mà đây là bọn họ lần đầu tiên gặp nhau sau khi Trần Tân Kiệt đi vào sử lai khắc học viện. Long dạ nguyệt nói ra. Ngươi đi đi. Trần Tân Kiệt lắc đầu. Không, ta không đi. Coi như là ngươi đánh ta, ta cũng không đi. Hơn nữa, ta đã không có nhà để về rồi. Ngươi nhẫn tâm để cho một lão nhân cô độc không nhà để về. Liền như vậy rời đi sao? Tối thiểu nhất, ở chỗ này ta còn có phần cơm ăn. Long dạ nguyệt tức giận nói. Ngươi không có nhà để về sao? Ngươi là lão nhân cô độc sao? Người nhà của ngươi thì sao? Trần Tân Kiệt nhòe miệng cười. Ta đã cùng bọn họ đoạn tuyệt quan hệ rồi. Vì không muốn liên lụy đến bọn hắn. Ta hiện tại thế nhưng là tội nhân. Một thân một mình, lão nhân cô độc chính là ta. Nhận được đường vũ lân nể mặt cho ta cái nơi ở, cũng chính là sự lai khắc mới có thể bảo vệ bình an cho ta. Long dạ nguyệt hồn hền mà nói. Ngươi cái này người, như thế nào lại xấu tính như vậy? Trần Tân Kiệt ha ha cười một tiếng. Đây là điều ta gần đây mới học được. Ta thật hối hận không có sớm chút nắm giữ kỹ năng này. Nếu như nắm giữ sớm một chút mà nói, cũng sẽ không thảm giống hiện tại. Ngón tay long dạ nguyệt chỉ về hướng của chính. Ngươi đi đi. Hiện tại liền đi đi. Không nên xuất hiện ở trước mặt ta. Ta không muốn gặp lại ngươi. Trần Tân Kiệt nghiêm mặt nói. Dạ nguyệt, ta sẽ không đi. Sử lai khắc cũng không phải của một mình ngươi đấy. Nơi này là của mọi người. Ta ở chỗ quét dọn. Ngươi yên tâm, ta sẽ không làm nhiễu cuộc sống của ngươi. Là sử lai like khắc giúp ta chiếu cố ngươi nhiều năm như vậy. Ta hiện tại chẳng qua là đều muốn hồi báo sử lai like khắc một ít. Cái khác ta cũng không biết nên làm cái gì, quét dọn thì luôn có thể đấy. Dù sao, tại lúc ta sinh thời, tương lai vô luận là một năm, hai năm, hay là năm năm, mười năm. Ta vẫn ở chỗ này quét sân. Trước khi tới nơi này, ta đã làm tốt tất cả chuẩn bị rồi. Trần Tân Kiệt trước kia đã chết rồi. Hiện tại chỉ còn lại là một lão Trần quét dọn. Ngươi đừng đuổi ta đi nha. Đuổi ta đi ta rất thảm đấy. Khóe miệng Long Dạ Nguyệt co giật, nàng chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày Trần Tân Kiệt sẽ là cái dạng này. Nhưng hắn lúc này trên mặt mỉm cười ấm áp, ánh mắt chân thành tha thiết, lại làm cho nàng như thế nào cũng không hạ tâm thật sự đem hắn oanh ra. Đúng lúc này, y tử Trần vừa mới chạy một vòng lại chạy về đến đây. Hắn vừa rồi tại thời điểm chạy bộ, liền thấy một vị bà lão đi vào trước mặt lão Trần quét dọn, hai người đang nói cái gì đó. Hắn bất quá là một người học viên mới, mà Long Dạ Nguyệt lại là trạng thái thoái ẩn. Cho nên, hắn căn bản không nhận biết vị này chính là ai. Y tử Trần đã chạy tới, có chút tò mò hỏi. Ra Ra, nãi nãi, hai người cãi nhau sao? Trần Tân Kiệt cười ha hả mà nói. Không có, không có cãi nhau, chúng ta chẳng qua là đang thảo luận một cái vấn đề học thuật. Y tử Trần ngẩn ngơ, lúc trước hắn là đã nghe được một điểm hai vị này nói chuyện. Quách dọn là vấn đề học thuật sao? Hắn chuyển hướng sang Long Dạ Nguyệt. Nãi nãi, ngài đừng nói Ra Ra nữa nha. Ra ra mỗi ngày một người quét dọn thật đáng thương đấy. Long Dạ Nguyệt nói. Tiểu hài tử biết cái gì, chạy bộ nhanh đi. Trần Tân Kiệt nhưng là cười nói. Ngươi đừng nổi giận cùng hài tử này. Ta nhìn đứa nhỏ này liền rất tốt. Sử lai khắc thật sự là có người kế tục rồi đấy. Long Dạ Nguyệt cả giận nói. Sử lai khắc có người kế tục hay không, không quan hệ cùng ngươi. Ngươi tranh thủ thời gian quét dọn đi. Thấy người ta rất phiền. Trần Tân Kiệt cười hít mắt nói. Thấy ta liền phiền chứng minh trong lòng ngươi còn có ta. Ta thì càng không thể đi nữa. Nghe hắn ngay trước mặt y tử Trần nói như vậy. Long dạ nguyệt lập tức đỏ mặt lên. Ngươi còn có xấu hổ hay không hả? Trần Tân Kiệt nói. Lão Trần quét dọn còn có cái mặt gì nữa? Cái mặt của ta hiện tại cảm thấy không có gì dùng. Ném đi rồi. Ngươi! Long dạ nguyệt đột nhiên phát hiện. Hắn giống như một con lợn chết không sợ nước nóng. Nàng thật đúng là biện pháp gì đều không có. Hừ! Tức giận hừ một tiếng, vị quang ám đấu la này xoay người rời đi. Trần Tân Kiệt liền như vậy chống trổi nhìn nàng rời đi, vẻ mặt thưởng thức. Y tử Trần đứng ở bên cạnh Trần Tân Kiệt, cũng cùng hắn cùng một chỗ nhìn bóng lưng long dạ nguyệt rời đi. Ra ra, ngài đang nhìn cái gì vậy? Trần Tân Kiệt nói. Nhìn nãy nãy kia kìa. Người không biết đâu, lúc còn trẻ, nàng rất đẹp. Đặc biệt đẹp. Bây giờ nhìn đi lại, cũng như cũ là thủy mị vẫn còn. Đương nhiên, các ngươi tiểu hài tử này là thưởng thức không được. Y tử Trần trong lòng cười thầm. Gia Gia, ngài cùng nãy nãy nhất định có rất nhiều kỷ niệm. Ngài là như thế nào làm nãy nãy tức giận vậy? Có nên đi khuyên nhủ một chút hay không? Nụ cười trên mặt Trần Tân Kiệt cuối cùng hóa thành cười khổ. Nếu khuyên nhủ là có thể được. Ta còn đến mức ở chỗ này quét dọn sao? Không sao, Gia Gia tin tưởng, một ngày nào đó nãy nãi sẽ tha thứ cho ta. Y tử Trần kinh ngạc nói. Nghiêm trọng như vậy sao? Trần Tân Kiệt cười khổ nói. Gia Gia làm qua một ít việc ngốc. Mà thôi không nói nữa, không nói nữa. Ngươi đi chạy bộ đi, đừng chậm chễ. ngươi luyện công buổi sáng. Gia Gia cũng phải tiếp tục quét sân. Vâng, y tử Trần mang theo nghi hoặc đầy mình tiếp tục chạy bộ. Trần Tân Kiệt thì là chậm rãi từ từ quét dọn. Hắn thật sự là có chút ít thích cái thân phận lão Trần quét dọn này. Tối thiểu, không có gì phải gánh vác. Hiện tại cái gì đều không cần phải làm. Bên ngoài có bất cứ chuyện gì đều không quan hệ cùng hắn. Sau khi đi tới nơi này, chuyện thứ nhất của hắn chính là đập vỡ hồn đạo máy truyền tin chính mình. Mặc kệ bên ngoài sơn hô hải khiếu, hắn cũng chính là lão Trần quét dọn. Cuối cùng, mặt trời lên cao. Trên bãi tập đã náo nhiệt lên. Trần Tân Kiệt cũng cuối cùng là đem thao trường quét xong rồi. Đem bụi đất cùng các loại lá dụng quét sạch đến trong thùng rác. Cầm lấy cái chổi, đang chuẩn bị về chỗ ở chính mình. Đúng lúc này, hắn đột nhiên dừng bước lại, có chút bất mãn nói. Đã nói rồi đừng đến nơi đây tìm ta. Nguyên ân chấn thiên cười ha hả mà nói, không sao, bọn nhỏ này đều đi học rồi, không ai thấy được đâu. Lại nói, vừa rồi long lão tới tình ngươi rồi hả? Trần Tân Kiệt kinh ngạc nhìn hắn, nói, ngươi đường đường là một vị cực hạn đấu la, như thế nào bát nháo như vậy? Nguyên ân chấn thiên cười ha hả mà nói, ngươi không phải là cực hạn đấu la sao? Ngươi bây giờ không phải còn là lão Trần Quét dọn đó sao? Ta bát nháo thoáng một phát thì làm sao vậy? Có hy vọng gì chưa? Trần Tân Kiệt tức giận chừng mắt liếc hắn một cái, nói, đi, đến nơi kia nói đi. Vừa nói, hắn tăng tốc bước chân, hướng một bên xứng lầu đi đến. Chỗ ở của Trần Tân Kiệt không tính quá lớn. Đường Vũ Lân đều muốn an bài cho hắn một nơi rất tốt. Nhưng hắn vẫn chết sống không muốn. Bất quá gian phòng của hắn ánh mặt trời cũng rất tốt. Nhất là ở buổi trưa, hơn phân nửa gian phòng đều được ánh mặt trời chiếu dọi. Tiến vào gian phòng, Trần Tân Kiệt đi pha trà, rót ra hai chén trà xanh. Nguyên ân Trấn Thiên cũng không khách khí, bưng lên một ly trà an vị tại trên ghế salon bằng gỗ. Người ở đây phôi nắng thái dương coi như không tệ. Trần Tân Kiệt cũng không nói chuyện, nâng chung trà lên, chậm rãi uống. Nguyên ân Trấn Thiên có chút danh mánh nhìn hắn. Đến cùng thế nào rồi? Trần Tân Kiệt tức giận. Có thể như thế nào đây? Nếu là thoáng một phát có thể để cho nàng tha thứ. Ta đến mức phải làm lão Trần Quét dọn sao? Từ từ sẽ đến. Hảo nữ sợ quấn lang, ta rất biết rõ nàng. Nàng mặt ngoài kịch liệt, trên thực tế mềm lòng vô cùng. Long mi Nguyên ân chấn thiên gảy nhẹ. Khó ai nha. Trần Tân Kiệt trừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi lại biết gì sao? Nguyên ân chấn thiên nói. Oán hận chất chứa quá sâu. Dù mềm lòng thế nào, ta nhìn ngươi cũng là hy vọng không lớn. Đến cái tuổi này của các ngươi, đã không phải là một hai chuyện kích thích thoáng một phát là có thể cảm động quẳng được cục nợ. Thanh xuân của Long lão đều hủy trong tay ngươi rồi. Như thế nào lại tha thứ cho ngươi? Trần Tân Kiệt cả giận nói, nếu như ngươi đến làm mất mặt ta thì hãy mau đi đi, đừng lãng phí trà nước của ta. Nguyên ân trấn thiên cười nói, đừng phiền muộn nha, ta đây không phải tới bày mưu tính kế cho ngươi đấy sao. Không bằng như vậy đi, ngươi tự phế võ hồn, để cho chính mình triệt để biến thành một lão nhân bình thường chính thức trở thành lão Trần quét dọn. Ngươi nói xem, Long lão có thể cảm động hay không? Tay Trần Tân Kiệt run lên, nước trà đều thiếu chút nữa rơi vãi ra. Ngươi xéo đi. Cho người ở đây vậy mà đưa ra cái chủ ý cùi bắp vậy sao? Ta ở tuổi này rồi, nếu là không có võ hồn trèo trống, nhất thời nửa khắc muốn ở ra dám đấy. Còn có thể đợi đến lúc được nàng tha thứ ta sao? À, đúng vậy. Biện pháp này đúng là có chút vấn đề. Không phải có chút vấn đề, là vấn đề quá lớn. Không có ý kiến tốt, người liền miễn mở miệng cho ta. Trần Tân Kiệt tiếp tục uống trà. Nguyên ân Trấn Thiên nhún vai, cũng là ngồi uống trà. Trong phòng trở nên an tĩnh lại. Chọn vẹn hồi lâu. Trần Tân Kiệt đột nhiên nói. Ngươi nói xem, ta nếu là làm giả tự phế hồn lực, có khả năng đà động đến nàng không? Cuối cùng ở trước mắt nàng ngăn cản ta. Sau đó chúng ta hòa hảo như lúc ban đầu. Như vậy được không? Khóe miệng Nguyên ân Trấn Thiên co giật thoáng một phát. Cái này trong tiểu thuyết đã thấy nhiều rồi. Nếu là nàng cười lại nhìn ngươi. Sau đó lại nói với, có giỏi ngươi phế đi. Ngươi phế đi nhanh lên. Lúc đấy thì làm sao bây giờ? Ngươi thật đúng là dám phế không? Nếu là không dám làm, ngươi chính là lừa gạt nàng một lần nữa. Trần Tân Kiệt một hồi chán nản. Cũng đúng. Thật đúng là không có biện pháp gì hay. Được rồi, cứ như vậy đi. Làm lão Trần quét dọn cũng rất tốt. Tối thiểu hôm nay xem như nhìn thấy nàng. Chứng minh nàng một mực vẫn là đang chú ý ta đấy. Chỉ cần công phu sâu, có công mài sắt, có ngày nên kim. Dù sao canh giữ ở bên người nàng. Biết rõ nàng tại cách đó không xa. Hơn nữa vẫn còn lặng yên chú ý ta, cũng đã đủ rồi. Nguyên Ân Trấn Thiên cười nói, tình huống như vậy cũng là thật tốt, từ từ sẽ đến, quét quét dọn dọn, uống chút trà, không phải là rất tốt sao? Trần Tân Kiệt nhẹ gật đầu, tất cả đều ăn tĩnh lại, tự hồ thật sự thấy được một cái thế giới khác cùng so với trước kia đều không giống với lúc trước. Nguyên Ân Trấn Thiên nói, nên nghỉ ngơi một chút đi, hắn chưa từng cùng Trần Tân Kiệt thảo luận qua bất cứ điều gì có quan hệ với thế cục đại lục hoặc là chuyện chiến thần điện, hắn biết rõ, thân là một đời cường giả. Trần Tân Kiệt buông tha cho nhiều thứ như vậy. Ở sâu trong nội tâm là thống khổ đến cỡ nào. Thật vất vả mới xuống được, vẫn là không nên nhắc đến thì tốt hơn. Long dạ nguyệt trở lại chỗ ở, vẻ nghiêm túc trên mặt cũng tiếp theo tan dã Nói thật, Trần Tân Kiệt vì nàng buông tha cho tất cả. Trợ giúp xử lai like khắc cùng đường môn lấy được vĩnh hằng thiên quốc. Muốn nói không cảm động đó là không có khả năng. Càng là ở địa vị cao, càng là quý trọng địa vị của mình. Trần Tân Kiệt có thể tại dưới tình huống này buông tha cho nhiều như vậy. Đã đủ để chứng minh hắn sám hối rồi. Nhưng chính như Nguyên Ân Trấn Thiên nói như vậy, phần oán hận này chất chứa tại trong lòng nhiều năm như vậy. Để cho nàng thoáng một phát tha thứ, nàng cũng thật sự làm không được. Chẳng qua là, nhìn bộ dạng hắn tại chỗ đó quét dọn, trong nội tâm nàng lại đặc biệt khó chịu. Nam nhân của chính mình, hẳn là đội trời đạp đất đấy. Làm sao lại có thể đi quét dọn được chứ? Trần Tân Kiệt không biết, cử động quét dọn của hắn, đối với Long dạ nguyệt xúc động thật sự rất lớn. Thế nhưng là, đuổi hắn đi, gia hỏa này lại không chịu đi. Không đi, lại tiếp tục quét dọn. Không được, không thể để như vậy. Nghĩ tới đây, Long Dạ Nguyệt lập tức bấm dãy số gọi cho đường Vũ Lân. Nàng cũng chỉ có thể tìm đường Vũ Lân. Long Lão sao? Thông tin bên kia chuyển đến âm thanh đường Vũ Lân. Vũ Lân, ngươi xảy ra chuyện gì vậy? Ngươi để Lão già khốn khiếp Trần Tân Kiệt kia đi quét dọn sao? Không chê mất mặt sao? Nhanh để cho hắn đi đi. Để cho hắn đi làm cái gì đều được, đừng như mấy ngày này rất mất mặt xấu hổ đấy. Đường Vũ Lân nghe lời nói của Long Dạ nguyệt tựa như đạn pháo dọa nhảy dựng. Nhưng rất nhanh liền hiểu được, không khỏi cười khổ nói. Lòng Lão, tính cách Trần Lão Ngài còn không biết sao. Ta khuyên rất nhiều lần rồi, Ngài ấy chính là không nghe. Hơn nữa, Trần Lão giúp chúng ta lớn như vậy. Ta cũng không tiện cưỡng cầu hắn làm như thế nào, ta chỉ là tiểu bối. Đúng là Lão nhân ra như người không có biện pháp sao. Long dạ nguyệt tại sau khi một hồi gào thét, cũng là phục hồi tinh thần lại. chung chung điệp điệp hừ một tiếng, dập máy thông tin. Cái lão già này, cái lão già này. Long dạ nguyệt đi qua đi lại trong phòng, hiếm thấy lo nghĩ. Dập máy hồn đạo thông tin, đường vũ lân không khỏi có chút bất đắc dĩ. Mỗi khi hắn chuẩn bị bắt đầu rèn, cũng sẽ gián đoạn tất cả liên hệ cùng bên ngoài. Thiên rèn nhất định phải bảo chỉ tuyệt đối yên tĩnh, dùng tinh thần rất tập trung để tiến hành rèn. Từ sau khi ở chiến thần điện trở về, hắn vốn là bế quan trọn vẹn một tháng, sau đó mới bắt đầu tiếp tục rèn. Sau một tháng bế quan, lúc xuất quan đường vũ lân lộ ra lạng yên không một tiếng động. Ai cũng không biết hắn có thay đổi gì, chỉ có chính hắn mới rõ ràng. Một tháng này đối với chính mình trọng yếu đến cỡ nào. Lĩnh ngộ cảnh giới thương thần, không chỉ là để cho hắn đối với cảnh giới thương đã có cấp độ tiến hóa càng sâu, cũng như là vì hắn mở ra một cái con đường thông thiên. Trước kia một ít thứ không cách nào thông hiểu đạo lý, trong một tháng này trước sau rõ ràng, việc thiên đấu la lần này chỉ điểm đối với hắn thật sự mà nói là quá trọng yếu, tương đương với là vì hắn mở ra từ siêu cấp đấu la tiến về trước đại môn cực hạn đấu la, để cho hắn chính thức cảm ngộ đến cấp độ đó. Tại trong quá trình bế quan, đường Vũ Lân liền phát hiện, muốn trở thành một gã cực hạn đấu la, đầu tiên muốn đem chính mình trở nên thoải mái thuận hợp. Có thể tu luyện tới cái cấp độ này, tuyệt không chỉ là có được hồn kỹ võ hồn đơn giản như vậy, đều là đem phần lớn năng lực thông hiểu đạo lý. Từ siêu cấp đấu la đến cực hạn đấu la, chính là một cái năng lực đem toàn bộ bản thân dung hợp ở một chỗ. Hơn nữa, một cái biến hóa từ lượng biến đến chất. Thời điểm Đường Vũ Lân tự nghĩ ra Long Hoàng Cấm Pháp, kỳ thật cũng đã là đang tiến hành quá trình này rồi. Chẳng qua là, tự nghĩ ra năng lực nói dễ vậy sao? Hắn tuy rằng đã là tương đối nỗ lực, nhưng ở trong quá trình này vẫn là gặp rất nhiều phiền toái. Trước sau tại thời điểm hai lần đột phá, phân biệt đã sáng tạo ra cấm vạn pháp, long hoàng phá. Cùng với hai thức cấm thời không, long hoàng chảm. Nhưng kể từ khi có những chiêu thức kia, trọn vẹn gần một năm thời gian, hắn một mực cực kỳ nỗ lực tại tăng lên bản thân. Thậm chí là tại trong nguyên tố chi kiếp để rèn luyện, đi thử cảm ngộ thêm nữa. Càng tiến một bước dung hợp năng lực chính mình, nhưng lại luôn tốn công vô ích. Biết rõ lần này, tất cả tích lũy được Việt Thiên Đấu La chỉ dẫn mở ra một cái đại môn. Tao cấm bình phàm, long hoàng trùng. Hắn tại bên trong một tháng ngắn ngủn, lại trước sau đã luyện thành hai thức long hoàng cấm pháp. Hơn nữa, chính thức vì long hoàng cấm pháp chính mình hoàn thành giàn giáo chỉnh thể. Dựa theo tình huống tu vi của trước mắt trước mắt cùng với tình huống tương lai. Đường Vũ Lân đánh giá long hoàng cấm pháp chính mình cuối cùng có thể hoàn thành bảy thức. Năm thức trước đó đã là hắn hiện tại có khả năng đạt tới cực hạn. Trong đó thông hiểu đạo lý từ lúc đầu căn cứ xích long cửu thức tu luyện mà đến kim long cửu thức. Hơn nữa sau khi đột phá 14 tầng Kim Long Vương phong ấn là có 7 cái kỹ năng, cùng với một ít năng lực võ hồn Lam Ngân Hoàng. Quan trọng nhất là, lúc trước Phụ Thân Hải Thần Đường Tam đối mặt ba vị địch nhân lấy được ba cỗ ý niệm, phân biệt trở thành Long Hoàng Cấm Pháp thứ 3, thứ 4, thứ 5, ba thức linh hồn. Nhưng mà, nếu như muốn càng tiến một bức lĩnh ngộ Long Hoàng Cấm Pháp tiếp theo, thì phải càng có chỗ đề thăng. Như vậy, thức thứ 6 điều kiện tiên quyết liền cần hắn đột phá phong ấn Kim Long Vương đến tầng thứ 16. Có được cái kỹ năng thứ tám của Kim Long Vương, hoặc là tu vi đột phá đến cấp độ cực hạn đấu la mới được. Bốn đạo phong ấn Kim Long Vương cuối cùng, đường Vũ Lân đã nhiều lần tại trong tu luyện cảm ngộ qua. Hắn càng là cảm ngộ, hắn càng là có loại cảm giác kinh tâm động phách, bởi vì đã cảm thụ qua cường độ vô lậu kim thân của Đại sư Huynh. Đường Vũ Lân đại khái ước định qua, nếu như muốn thừa nhận phong ấn tầng thứ 15 mà nói, cường độ thân thể chính mình phải đạt đến cấp độ vô lậu kim thân kia mới được. Hắn hiện tại đương nhiên còn không có đạt đến cái cấp độ kia, nhưng nếu như bằng vào năng lực khôi phục siêu cường của huyết mạch Kim Long Vương, hơn nữa từng ấy năm tới nay cảm ngộ như vậy, hẳn là cũng có thể tiếp cận đến cái cấp độ kia. Nói cách khác, nếu như Tu Vi có thể càng tiến một bước, thậm chí là đạt đến cảnh giới cực hạn đấu la, hắn vẫn tương đối nắm chắc có thể thừa nhận phong ấn Kim Long Vương tầng thứ 15. Nhưng mà, cũng liền không hơn, lúc hắn thử dùng tinh thần lực chính mình đi cảm thụ ba đạo Kim Long Vương phong ấn cuối cùng. Lúc đó tinh thần lực hắn phản hồi mang cho hắn là sợ run, là một loại cảm giác sợ run khó có thể khống chế. Dường như tại trong phong ấn ba đạo kia ẩn chứa cái gì đó cực kỳ kinh khủng. Hơn nữa, cái kia cũng không phải hắn có thể chịu đựng được, bởi vì đã liên hệ qua mấy lần cùng phụ thân, đã từng cảm nhận được phụ thân cường đại, cảm nhận được qua cấp độ thần cấp chính thức là như thế nào. Đường Vũ Lân hầu như có thể khẳng định, Ba đạo Kim Long Vương phong ấn cuối cùng đều là cấp độ thần cấp. Nói cách khác, trừ phi hắn có thể thành thần. Nếu không là tuyệt đối không chịu nổi ba đạo phong ấn kia trùng kích. Thế nhưng là, tại thế giới đấu la hiện tại muốn thành thần lại nói dễ vậy sao? Đừng nói là hắn, chỉ sợ trên thế giới này, không có bất kỳ một vị cực hạn đấu la nào có năng lực như vậy. Đây vẫn chỉ là phong ấn tầng thứ 16, đằng sau còn có tầng 17, 18 đấy. Cái kia lại muốn đạt đến tu vi như thế nào, mới có thể chính thức tiếp nhận được năng lượng kinh khủng của Kim Long Vương, nương theo lấy thực lực tăng lên. Cảm ngộ đối với Long Hoàng Cấm Pháp, đường Vũ Lân hiện tại chính mình thậm chí đều có thể thử củng cố phong ấn. Hắn hiện tại 10 phần rõ ràng, không vạn bất đắc dĩ, tầng phong ấn thứ 15 không có khả năng giải trừ. Bằng không mà nói, đã không có tầng phòng hộ này. Ba tầng phong ấn đằng sau một khi bộc phát, chính là thời khắc tai họa của hắn. Cho nên, tại sau khi đem Long Hoàng Cấm Pháp tu luyện thành năm thức, đường Vũ Lân đã tạm thời không cân nhắc tiếp tục nghiên cứu tiếp. Hắn đem càng nhiều tinh lực hơn nữa đặt ở bên trên rèn đi qua thiên rèn mang đến nguyên tố chi kiếp gần một bước kéo dài tẩy lễ thân thể chính mình. Thừa nhận nguyên tố chi kiếp càng nhiều, cảm ngộ của Đường Vũ Lân đối với nó cũng càng ngày càng khắc sâu. Nguyên tố chi kiếp là một loại năng lượng rất thuần túy ẩn chứa tại ở giữa thiên địa. Bản thân mặc dù không có ý chí, nhưng sẽ tại dưới một ít tình huống đặc thù tự nhiên thành hình. Bằng vào năng lực khôi phục siêu cường của Kim Long Vương, sau khi đi qua nguyên tố chi kiếp tẩy lễ, hắn tại lúc rèn kim loại, nguyên tố chi kiếp giống như là rèn lấy thân thể của hắn. Cho nên, hắn tuy rằng đi không phải tu luyện phương thức kim thân là hắn kia một, nhưng có điểm giống là dùng một loại phương pháp khác tu luyện vô lậu kim thân. Thậm chí đường vũ lân cảm giác chính mình là rất có thể thành công. Thiên rèn tiến hành nhiều, không có số lần hạn chế. Đây mới là điểm đáng sợ nhất của hắn hiện tại trở thành thần tượng. Từ trên kỹ xảo đến xem, hắn khẳng định vẫn là không bằng thần tượng chấn hoa. Thế nhưng là, hắn lại có năng lực mà chấn hoa không thể thừa nhận nguyên tố chi kiếp bởi vậy tỷ lệ tại phương diện bù lỗi mạnh hơn nhiều so với chấn hoa, cho nên tỷ lệ thiên rèn thành công của đường vũ lân cũng tự nhiên càng lớn. gần nhất hai tháng này đến nay, hắn một mực đều ở đây thử một loại phương pháp rèn hoàn toàn mới. hắn lợi dụng hoa liên hỏa diễm bảy màu có được từ hỏa lê tộc tiến hành rèn. loại hỏa diễm này cực kỳ kỳ lạ, hầu như tất cả vật thể cũng sẽ bị nó thiêu cháy. hơn nữa, hoa liên hỏa diễm bảy màu mang cho đường vũ lân kinh hỉ lớn nhất chính là đặc tính tinh lọc của nó. Không sai, chính là tinh lọc. Nó có thể tinh lọc tất cả tạp chất bên trong vật chất. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là khống chế tại trình độ nhất định. Bằng không mà nói, tinh lọc sẽ không chỉ là tạp chất, còn kể cả tất cả. Đối với một điểm này, Đường Vũ Lân cũng rất là đau đầu. Không biết lãng phí bao nhiêu tài liệu mới cuối cùng hoàn thành nắm giữ sơ bộ đối với liên hoa bảy màu. Hắn đều muốn nắm giữ loại hỏa diễm này mục đích chỉ có một, cái kia chính là muốn đi qua liên hoa bảy màu để trợ giúp rèn tứ tự đấu khải thuộc về chính mình. Hiện tại tứ tự đấu khải của đồng bạn cũng đã dần dần thành hình rồi. Nhưng tứ tự đấu khải chính hắn vẫn còn chưa có một kiện. Muốn nói trong lòng không vội, đó là không có khả năng. Nhưng mà, tam tự đấu khải trước đó hắn dùng quá nhiều tâm lực, tăng lên cấp độ rất cao. Tứ tự đấu khải cuối cùng, cần toàn bộ dung hợp 7 loại kim loại. Hoàn thành dung rèn 7 tầng thiên rèn mới được. Ở trong quá trình này, hắn không chỉ là phải nhanh đón nguyên tố chi kiếp 7 màu. Đồng thời, điều hòa 7 loại kim loại ở giữa lẫn nhau thật sự là quá khó khăn các loại biến hóa căn bản không có cách nào khác tính toán, dưới thiên biến vạn hóa, không cách nào nắm giữ thì như thế nào để hoàn thành dung rèn đây? Bốn loại kim loại dung rèn đã là cực hạn trước đó Đường Vũ Lân có khả năng đạt tới, thế nhưng là, thật sự chỉ dùng bốn loại kim loại tiến hành chế tác tứ tự đấu khải. Trong lòng của hắn lại tràn đầy không cam lòng. Nghĩ gì thế? Bắt đầu đi. Âm thanh ôn nhu êm tai vang lên, đem Đường Vũ Lân từ trong suy nghĩ kéo lại. Nhìn thoáng qua chủ nhân âm thanh mềm mại đáng yêu này, Tuy rằng đã nghe âm thanh này rất nhiều lần rồi, nhưng mỗi khi nghe được nàng nói như vậy, nhưng đường Vũ Lân như cũ vẫn là nhịn không được linh hồn sẽ dùng mình một cái, không có biện pháp khác. Ai bảo chủ nhân của âm thanh này có cái tên rất vang dội tại bên trong đường môn, đó chính là Lăng Tử Thần. Lúc này Lăng Tử Thần tại trước mặt đường Vũ Lân. Lăng Tử Thần lúc này, cùng so với Lăng Tử Thần trước đó dường như hoàn toàn thay đổi thành một người khác. Một bộ váy dài màu hồng nhạt đem dáng người đầy đạn nàng phát huy tác dụng vô cùng tốt. Bộ ngực lớn, eo nhỏ, bờ mông, sóng mắt lưu chuyển, rất có vai phần mị hoặc chúng sinh. Đường Vũ Lân rất khó tưởng tượng nếu để cho những người khác của đường môn thấy lăng tử thần lúc này sẽ nghĩ như thế nào. Có lẽ, bọn hắn căn bản liền sẽ không tưởng tượng được. Sự biến hóa này, chính là từ sau khi trở về từ chiến thần điện. Đường Vũ Lân ban đầu đã chuẩn bị xong nganh đón thịnh độ đến từ vị này. Dù sao, chính mình đã che giấu chân tướng sự tình với nàng. Lại không nghĩ rằng, sau khi trở về lăng tử thần liền đi luôn. Nàng nói là về đường môn nghiên cứu vĩnh hằng thiên quốc, căn bản là không nói hắn một chút nào. Điều này thực sự nếu như đường vũ lân lấy làm kinh hãi, thậm chí là không thể tin được. Nhưng sự thật bày ở trước mắt cũng không thể khiến hắn không tin. Rời đi càng tốt, tránh khỏi chính mình phải ứng phó. Sau đó hắn liền bế quan. Sau một tháng bế quan, lăng tử thần liền trở lại rồi. Lúc đường vũ lân lần nữa nhìn thấy vị này, hắn kinh ngạc phát hiện toàn thân khí chất lăng tử thần đều đã xảy ra biến hóa thật lớn. Ban đầu nàng, lãnh diễm trong đó mang theo cường thế. Còn lần này trở về, nàng lại như là thoát thai hoán cốt. Lãnh diễm không có, thay vào đó chính là xinh đẹp. Cường thế cũng đã biến mất, thay vào đó chính là một loại sức sống cường đại. Sức sống tràn ngập sức cuốn hút. Đường Vũ Lân nói bóng nói gió hỏi nàng làm sao vậy? Nàng nói cho đường Vũ Lân, chính mình đã tiến hóa rồi. Nghiên cứu vĩnh hằng thiên quốc khiến rất nhiều nan để nhiều năm chưa giải quyết, từng cái đã được cởi bỏ. Hơn nữa đã có rất nhiều ý tưởng hoàn toàn mới cùng thành quả nghiên cứu mới. Một tháng, thậm chí thu hoạch nhiều hơn so với nàng nghiên cứu 10 năm. Nhất làm cho đường vũ lân hoảng sợ chính là vị lăng sở trưởng này rõ ràng tự đáy lòng nói một tiếng cảm ơn đối với hắn. Điều này thực là đem đường vũ lân hù đến rồi. Sau đó lăng tử thần liền nói cho hắn biết. Đối với hồn đạo pháp trận tứ tự đấu khải của hắn, nàng đã có một bộ phương án cực kỳ kỹ càng. Chỉ cần hắn có thể đem kim loại chế tạo thành công là có thể hoàn mỹ khắc lên Bộ đấu khải này cũng chính là xưa nay chưa từng có tồn tại. Chính là hồn đạo khoa học kỹ thuật kết hợp hoàn mỹ cùng võ hồn. Hơn nữa, nàng còn có biện pháp để cho kim loại tại trong quá trình rèn giảm xuống tương đối độ khó thiên rèn. Đường vũ lân thử một chút, quả nhiên như nàng nói như vậy, độ khó rèn thật sự thấp xuống. Chẳng qua là dùng vài ngày thời gian thí nghiệm, hắn cũng đã thành công hoàn thành một lần 5 loại kim loại dung rèn. Kết quả là, lăng tử thần liền công khai gia nhập vào bên trong rèn của hắn. Liên hoa bảy màu thêm vào hồn đạo khoa học kỹ thuật của lăng tử thần, để cho đường Vũ Lân chính thức thấy được khả năng dung rèn bảy loại kim loại. Hai tháng này, hắn một mực ở phương diện này nỗ lực, mà một khi thành công, không chỉ là đấu khải của hắn có thể bắt đầu rèn đã làm ra. Đồng thời, hắn cũng có biện pháp đi qua liên hoa bảy màu luyện đấu khải cho đồng bạn, để cho tứ tự đấu khải bọn chúng trở nên càng cường đại hơn. Trên thực tế, đường Vũ Lân trở thành thần tượng. Trợ giúp đối với sử lai khắc học viện cùng đường môn, thậm chí còn muốn vượt qua thực lực bản thân hắn. Một vị thần tượng, đối với một tổ chức hồn sư tăng lên thật sự là quá lớn. Hãn hải đấu la Trần Tân Kiệt trợ giúp bọn hắn đạt được vĩnh hàng thiên quốc. Sau đó tại bên trong chiến thần điện cũng không có nhắc lên cái gợn sóng gì. Trong đó có một nguyên nhân rất lớn cũng là bởi vì đường Vũ Lân là thần tượng. Hơn nữa đáp ứng vì bọn họ chế tạo một bộ tứ tự đấu khải. Đã có lần đầu tiên, dĩ nhiên là có thể có lần thứ hai, đơn giản chính là phương diện trao đổi lợi ích mà thôi. Nhìn thoáng qua lăng tử thần cười nói tự nhiên. Đường Vũ Lân như trước có chút không thích ứng. Mặc dù thấy nàng ở trạng thái như vậy đã có một đoạn thời gian rất dài rồi. Lăng tử thần sờ sờ hai má của mình. Vì cái gì nhìn ta như vậy? Có cái gì không đúng sao? Đường Vũ Lân vội vàng lắc đầu. Không có, ta bắt đầu đây. Lăng tử thần nói. Tới đi, ta sẽ giúp ngươi quan sát. Thân là một gã nhà khoa học, bản thân nàng tuy rằng không phải hồn sư, nhưng lực quan sát của nàng, khả năng tính toán cũng tuyệt đối không phải hồn sư có khả năng bằng được. Sự thật cũng chứng minh, tại bên dưới trợ giúp của nàng, vô luận là tập hợp số liệu hay là quá trình phân tích rèn, đều có trợ giúp đối với thiên rèn của Đường Vũ Lân. Khoa học kỹ thuật cũng là rất trọng yếu đấy. Vừa nói, trên người Lăng Tử Thần từng điểm hào quang hồng nhạt sáng lên, phóng xuất ra cơ giáp chính mình. Thiên rèn ảnh hưởng quá cường hãn, hơn nữa còn có thể đưa tới nguyên tố chi kiếp. Đó cũng không phải là một người bình thường như nàng có thể thừa nhận. Cho dù chẳng qua là một điểm ảnh hưởng, cũng có thể để cho nàng tan thành mây khói. Đường Vũ Lân đi đến trước chính giữa bể rèn. Nếu có người nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện mặt ngoài cái bể rèn này tản ra sáng bóng như có như không. Hơn nữa là bốn màu sáng bóng. Cái này mà cho đoán tạo sư cao ra nhìn thấy, nhất định sẽ quá sợ hãi. Bởi vì, chất liệu mặt ngoài cái bể rèn này dĩ nhiên là thần cấp kim loại, cũng chính là do thiên rèn mà hoàn thành. Hơn nữa trải qua nguyên tố chi kiếp bốn màu tẩy lễ, bản thân ẩn chứa ảo diệu bốn loại nguyên tố thủy, hỏa, thổ, phong. Cái này đã không thể dùng xa xỉ để hình dung, quả thực chính là phá sản. Tín niệm của Đường Vũ Lân là, muốn làm chuyện tốt thì phải có công cụ tốt. Hơn nữa đây cũng là tài sản hắn lưu lại cho sử lai khắc. Tài liệu để rèn cái bễ rèn thần cấp này, kỳ thật đều là hắn tại nhiều lần rèn bảy loại kim loại dung rèn. Lúc thất bại lưu lại một ít thần cấp kim loại cuối cùng đã rèn thành cái bễ rèn này thật sự là bởi vì bể rèn bình thường căn bản không cách nào chịu đựng được hắn rèn, hắn cũng là có chút bất đắc dĩ. hắn sớm đã chuẩn bị bảy khối kim loại đặt ở bên trên bể rèn. tại trước tiên chưa có khẳng định có thể hoàn thành bảy loại kim loại dung rèn, hắn là sẽ không lấy long nguyệt ngữ đấu khải chính mình đến làm thí nghiệm đấy. nhắm lại hai tròng mắt, tâm thần đường vũ lân dần dần trầm tĩnh lại. chỉ có tại trong hoàn cảnh an tĩnh nhất, hắn mới có thể có được trạng thái thuần túy nhất, chuyên tâm như một. lăng tử thần mặc cơ giáp liền đứng ở cách đó không xa. Lặng yên nhìn nam nhân trước mặt, kể từ ngày đó nghĩ thông suốt, sau đó toàn thân nàng đều đã xảy ra biến hóa rất lớn. Sau khi nghiên cứu qua vĩnh hàng thiên quốc nàng liền trở lại, càng là tiếp xúc cùng đường Vũ Lân, nàng liền phát hiện chính mình càng là không thể tự kiềm chế. Ngay cả chính nàng đều không rõ đây là một loại cảm giác như thế nào, nhưng lại có thể khẳng định đây là tâm tình nàng từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên xuất hiện như vậy. Kết cục như thế nào đối với nàng mà nói đã không trọng yếu. Toàn bộ đi vào trong đó, khiến nàng càng thêm cảm nhận được loại cảm giác này đã mang đến niềm vui thú. Thời gian dần trôi qua, nàng đã bắt đầu có một loại cảm giác tất cả trả giá vì hắn đều là đáng giá, mà loại cảm giác này tựa hồ cũng để cho tâm nàng triệt để mở ra. Gần nhất luôn có thể có linh tư tuôn ra, phương diện nghiên cứu cũng là có tiến bộ rất lớn. Tuy rằng những thứ tiến bộ này cũng là vì giúp hắn chế tác tứ tự đấu khải, nhưng nàng lại vui vẻ chịu đựng. Mỗi ngày liền như vậy bầu bạn hắn rèn, tựa hồ chính là một loại cảm thụ đặc biệt tốt đẹp. Trọn vẹn qua 10 phút, đường Vũ Lân mới bỗng nhiên mở hai mắt ra. Tại trong nháy mắt hắn mở mắt, dường như giống như là một con hung thú thức tỉnh. Một cỗ cảm giác trước mắt như núi lửa bắn ra, từ trên người hắn bộc phát ra. Dường như cả người hắn là một con cự long ngủ say mà thức tỉnh lại. Âm thanh long ngâm như ẩn như hiện. Nương theo lấy chung quanh thân thể hắn long văn màu vàng hiển hiện như ẩn như hiện. Đáng tiếc, lăng tử thần cũng chưa từng gặp qua cảnh tượng thiên long nhảy múa lúc trước. Nếu không nàng nhất định sẽ nhận ra, tình cảnh lúc này chính là phiên bản thu nhỏ lúc trước. Tay phải đường vũ lân nâng lên, hư không cầm ra. Lập tức, đường vân hoa liên hỏa diễm bảy màu trong lòng bàn tay phát sáng lên. Một đám hỏa diễm kỳ dị bảy màu thấu trưởng mà ra. Hỏa diễm bảy màu này nhìn qua mười phần nhu hòa. Làm cho người ta một loại mỹ cảm rung động lòng người. Thậm chí cũng không cảm giác được nhiệt độ của nó. Nhưng chân chính sử dụng qua nó nhiều lần. Sau này đường vũ lân lại hết sức rõ ràng chỉ sợ, tại bên trên toàn bộ đấu la đại lục đều sẽ tìm không thấy loại hỏa diễm ở nhiệt độ này. Đây mới thực là hỏa diễm cấp độ thần cấp. Hỏa diễm bảy màu nhu hòa dưới sự khống chế tại ý niệm của hắn phiêu lại động hơn. Trên không trung đột nhiên nổ tung, hóa thành bảy đóa hỏa diễm, nhào nhào bay xuống tại phía trên bảy khối kim loại hiếm. Lúc hỏa diễm rơi tại bên trên kim loại, trong tích tắc bảy khối kim loại hiếm cơ hồ là đồng thời phát sinh biến hóa. Bọn hắn vốn là đều có được nhiệt độ thuộc về mình mà tại thời khắc này, bọn hắn riêng phần mình đột nhiên phóng thích nhiệt độ đến cực hạn, giống như là bị đốt sáng lên. Phụ trợ lấy đỉnh hỏa diễm bảy màu làm cho người ta một loại mỹ cảm kỳ dị vô cùng. Thời điểm Đường Vũ Lân lần đầu tiên sử dụng hoa liên hỏa diễm bảy màu, thiếu chút nữa liền hủy diệt cả bể rèn rồi. Cái hỏa diễm này nhìn như ôn hòa nhưng thật sự là có năng lượng cường đại. A Như Hằng đã từng bị Đường Vũ Lân tìm đến làm thí nghiệm, dùng vô lậu kim thân của hắn cũng không thể ở thời gian dài thừa nhận loại hỏa diễm này thiêu cháy. Kéo dài vượt qua một phút đồng hồ, sẽ chính thức làm xuất hiện thương tổn. Có thể nghĩ, cái liên hoa bảy màu này cường hãn đến cỡ nào. Hai tay đường vũ lân nâng lên, một đôi chùy rèn thiên rèn vào tay. Một cái bước xa hắn đã đến trước bễ rèn, hai tay vung ra. Một đôi chùy rèn giống như là đánh đà kích vui cười, bay nhanh tại bên trên bảy khối kim loại. Nếu như chấn hoa ở chỗ này, cũng đồng dạng sẽ rất kinh ngạc. Bởi vì, hắn đây chính là tại đồng thời rèn bảy khối kim loại hiếm. Mỗi một loại kim loại hiếm đều có được đặc tính chính mình. Mỗi một loại kim loại hiếm đều có được hoa văn chính mình. Cho nên, phương thức rèn, lực độ, cảm ngộ, hoàn toàn bất đồng. Và lúc đó có thể rèn như thế. Tuy rằng không thể nói là chính thức tâm phân thất dụng. Nhưng là cần khả năng tính toán chuẩn xác cực kỳ khổng lồ. Hơn nữa tinh thần lực cùng lực lượng khống chế đầy đủ cường đại. Có lẽ tâm niệm của chấn hoa là có thể làm được. Nhưng trên thực tế, bên trên hành động lại là không thể nào làm được. Cái này hoàn toàn là bởi vì khác biệt bên trên tu vi, cho nên nói, bất kỳ nghề nghiệp đỉnh cấp nào, nếu như đồng thời cũng là đỉnh cấp hồn sư, cũng sẽ có tác dụng làm chơi ăn thật. Bảy khối kim loại tại song chùy Đường Vũ Lân gõ phía dưới, phát ra âm thanh bất đồng, tràn ngập vận luật, mà hoa liên hỏa diễm bảy màu cũng tại trong quá trình đánh bị nhiễm phía trên một đôi chùy rèn của Đường Vũ Lân. Nương theo lấy đánh, bảy khối kim loại hiếm này đều cảm giác có hòa tan. Chẳng qua là trình độ hòa tan có chỗ bất đồng song trùi đường vũ lân không dứt từ các loại phương hướng đi gõ, không ngừng đi cải thiện lấy hình thái bọn hắn, mà hoa liên hỏa diễm bảy màu cũng tại dưới khống chế của hắn như ẩn như hiện, chợt mạnh chợt yếu, luôn có thể xuất hiện ở trạng thái thích hợp nhất. ngắn ngủn bên trong mấy phút, cái chán đường vũ lân đã bắt đầu đầy mồ hôi rồi. dùng cấp độ tu vi siêu cấp đấu la của hắn, tinh thần lực tư duy bộ tượng hóa vậy mà đều đã có trạng thái cố hết sức. có thể nghĩ, lúc này rèn đối với hắn tiêu hao lớn đến cỡ nào, hơn nữa hắn bây giờ rèn. Liên chỉ là trăm rèn mà thôi. Đúng vậy, chính là trăm rèn. Thậm chí ngay cả nghìn rèn cũng không phải. Hắn rõ ràng có thể một bốn nghìn rèn đấy, lúc này lại cẩn thận từng ly từng tí dùng chùy rèn tại làm lấy trăm rèn. Có thể nghĩ, hắn rèn là tinh tế đến cỡ nào. Đồng thời rèn bảy khối kim loại, tại trong lịch sử đoán tạo sư chỉ sợ cũng còn là lần đầu tiên. Năng lực đường vũ lân cũng chính là có thể duy trì tại tầng thứ trăm rèn này. Một khi bay lên đến nghìn rèn, bản thân kim loại lại sẽ xuất hiện biến hóa cực lớn. Thời điểm rèn biến hóa cũng sẽ càng lớn. Dùng tinh thần lực hiện tại của hắn đều không thể an toàn không chế. Mà chính là tại bên dưới trạng thái trăm rèn này. Tại trong quá trình hắn không ngừng đánh, lại có thể rõ ràng cảm nhận được. Bảy khối kim loại hiếm dài đều vượt qua một xích đang trong quá trình không ngừng thu nhỏ lại. Mỗi một lần thu nhỏ lại, nó cũng sẽ xuất hiện biến hóa nhất định. Tuy rằng hình thái biến đổi, nhưng thể tích lại không ngừng giảm xuống. Nhưng bản thân hào quang kim loại lại ở trong quá trình này đang trở nên càng phát ra sáng ngời một vòng mỉm cười hiển hiện, Đường Vũ Lân thở sâu. Song chùy đột nhiên vừa đảo, hoa liên hỏa diễm bảy màu bên trên bảy khối kim loại hiếm, lập tức tại hắn dẫn dắt dưới, một lần nữa trở lại bàn tay của hắn biến mất không thấy gì nữa. Mà lúc này bảy khối kim loại tuy nhiên cũng mềm mại như là mì vắt, quang mang trong mắt Đường Vũ Lân sáng rực, kim quang trên người mãnh liệt bắn ra. Chùy rèn trong tay phải giao cho tay trái của mình, sau đó hư không chụp vào phương hướng bảy khối kim loại, không khí xung quanh chớp mắt ngưng trệ. Tất cả thuộc tính nguyên tố đều ở đây một cái chớp mắt triệt để biến mất, bên trong cả gian phòng giống như là bị cầm giữ. Lăng tử thần ở một bên, cho dù là có cơ giáp ngăn cách lấy, cũng như trước sinh ra cảm giác tim đập nhanh mãnh liệt, cùng so với lúc trước lần đầu tiên sử dụng một thức này. Bây giờ đường vũ lân quả thực giống như là hạ bút thành văn, cấm vạn pháp, long hoàng phá, bảy khối kim loại chung quanh tất cả chớp mắt gặp gỡ giam cầm. Điều này cũng làm cho bản thân bọn hắn tạm thời đình chỉ tất cả biến hóa. Ngay sau đó, tay phải đường Vũ Lân dẫn dắt, bảy khối kim loại trước mắt tiếp xúc ở một chỗ. Xong trùy một lần nữa rơi tại bên trong song trưởng. Đường Vũ Lân tựa như vòi rồng quét sạch bảy khối kim loại kia. Đây là loạn phi phong trùy pháp thuộc về tuyệt học đường môn. Tại trong khoảnh khắc bị hắn tăng tốc không biết bao nhiêu lần. Một tiếng nổ vang điếc tai nhức óc điên cuồng xuất hiện ở bên trên bể rèn. Không sai, loạn phi phong, bảy kim loại dung hợp. Sau khi đi qua lăng tử thần tính toán chính xác phát hiện. Trong quá trình dung rèn càng là tại tầng thứ cao lại càng là khó khăn, số lượng cần tính toán lại càng lớn, bảy loại kim loại, cái kia đơn giản chính là biến hóa thiên văn sổ tự, chẳng qua là dựa vào kinh nghiệm, hầu như không có khả năng hoàn thành cấp độ dung hợp thiên rèn. Như vậy, vì cái gì không dùng phương pháp trái ngược? Cái này là chú ý Lăng Tử Thần đưa ra cho Đường Vũ Lân, ban đầu là để cho bảy loại kim loại tại dưới trạng thái mạnh nhất dung hợp lại, chẳng bằng khiến chúng nó tại dưới trạng thái yếu nhất mà dung hợp. Tuy rằng bởi như vậy Sau khi dung hợp kim loại, lại để thăng mỗi một tầng cũng sẽ cực kỳ khó khăn. Nhưng sau khi sớm dung hợp, đằng sau rèn khó hơn nữa, cái kia cũng chỉ là đối với đường Vũ Lân tiêu hao thêm nữa mà thôi. Số lượng cần tính toán liền sẽ ít đi hơn nhiều. Sự thật chứng minh, phán đoán của nàng là rất hữu hiệu. Lúc trước ở bên trong rèn, đường Vũ Lân đã hoàn thành qua 7 loại kim loại dung rèn. Sau này lại để thăng đến cấp độ hồn rèn cũng đã là hành động vĩ đại rồi. Nói cách khác, hắn đã hoàn thành kim loại siêu cấp tam tự đấu khải xưa nay chưa từng có. Đường Vũ Lân thậm chí thử dùng loại bảy kim loại dung rèn này chế tác một kiện tam tự đấu khải. Quy lực của nó tuy rằng không bằng tứ tự đấu khải, nhưng bản thân lực bộc phát mạnh cũng so với tứ tự đấu khải không kém nhiều lắm. Chẳng qua là ít đi cái phần biến hóa tràn ngập sinh mệnh khí tức kia. Lúc này, bảy loại kim loại tại dưới sự gõ điên cuồng của hắn. Thời gian dần trôi qua dung hợp ở một chỗ. Kim loại còn hiện lên bộ dạng nhiều loại kim loại bất đồng nối lại với nhau, nhưng theo số lần đánh tăng nhiều, bản thân kim loại bắt đầu dung hợp lẫn nhau. Bị liên hoa bảy màu thiêu cháy, độ mềm dẻo của bọn hắn so với trước tăng cường vô số lần. Liên hoa bảy màu tinh lọc lấy tất cả tạp chất trong bảy khối kim loại, mà trên thực tế, tạp chất cũng là một bộ phận độ cứng của bản thân kim loại. Đã không có tạp chất, bọn hắn ngược lại sẽ mềm hơn một ít. Điều này cũng càng có lợi cho Đường Vũ lần đem bọn hắn dung hợp lẫn nhau. Lần lượt đánh, lần lượt va chạm, không có tận lực rót vào hồn lực tăng lên phẩm chất bọn hắn. Đường Vũ Lân chính là dùng phương thức đơn giản trực tiếp nhất, thuần túy nhất mà rèn để khiến chúng nó hòa nhập vào lẫn nhau. Quá trình này là dài dằng dặc, cho dù là đoán tạo sư cấp thấp cũng sẽ không thời gian dài như vậy đi đánh một loại kim loại. Nhưng hai tay Đường Vũ Lân thủy chung ổn định, bằng vào loạn phi phong thủy pháp kéo dài mà đánh. Thủy chung đem lực độ bảo trì tại phía trên cường độ nhất định, hồn lực thường thường có thể dẫn động kim loại xuất hiện biến chất. Đây cũng là vì cái gì hắn có thể một búa nghìn rèn. Nhưng hiện tại không có hồn lực rót vào, trong quá trình kim loại biến hóa liền trở nên càng thêm thuần túy. Lần lượt hữu lực mà đánh, lần lượt biến hóa. Bảy loại kim loại dần dần dung hợp thành một. Màu sắc cũng bắt đầu theo số lần đánh tăng nhiều mà biến đổi. Lăng tử thần liền ở bên cạnh lặng yên cùng đợi. Nàng biết rõ, cái quá trình rèn này là dài rằng dặc nhất đấy, lại cần phải làm liền một mạch. Không thể có bất kỳ dừng lại rất nhanh, liền đã đến số lượng nghìn rèn, nhưng bởi vì nguyên nhân phẩm chất kim loại, cũng không có xuất hiện tăng lên biến chất. Trọn vẹn dùng 3 giờ thời gian, vạn rèn hoàn thành. Bảy loại kim loại cuối cùng ở trên vạn lần đánh trong quá trình hợp nhất, biến thành một loại màu sắc đặc thù. Lúc trước bảy loại kim loại đều là tồn tại duy nhất. Thời điểm này, bị liên hoa bảy màu chất xuất, bọn hắn riêng phần mình lóng lánh rực rỡ quang huy. Mà giờ khắc này, tại sau khi dung hợp lẫn nhau, quang huy bọn hắn lẫn nhau lại phảng phất được che đậy, không chút nào lại tiết ra ngoài. Trình thể nhìn qua chẳng qua là một loại bụi bẩn màu vàng nhạt, tầng tầng lớp lớp vân vân tinh mịn dường như khe rãnh thâm sâu. Liếc nhìn lại, tựa hồ ý thức cũng sẽ trầm luân trong đó. Đường Vũ Lân nhưng như cũ đang không ngừng nỗ lực rèn lấy. Hắn hoàn toàn có thể làm được tốc độ càng nhanh, nhưng lúc thời điểm này lại cũng không truy cầu tốc độ. Hắn muốn mạnh mẽ đi cảm thụ biến hóa mỗi một búa vung xuống. Lại qua 2 giờ, cuối cùng, bảy loại kim loại từ ban đầu màu sắc bụi bẩn biến thành một loại màu vàng nhạt kỳ dị. Mà lúc này, lúc trước mỗi một khối đều dài một xích, nhưng lúc này bảy khối kim loại hiếm tại thời khắc này, vậy mà đã trở nên chỉ có dài một xích mà thôi. Nói cách khác, bọn hắn chỉ còn lại có một phần bảy thể tích ban đầu. Trên người đường Vũ Lân vạt áo cũng đã bị ướt đẫm mồ hôi rồi, cho dù thể năng của hắn tăng thêm năng lực khôi phục của kim Long Vương. Ở thời điểm này cũng đã có loại cảm giác tiêu hao, thời gian dài thúc giục loạn phi phong trùy Pháp, tuy rằng dùng 81 trùy là một cái luân hồi đối với hắn thể lực cũng là khảo nghiệm thật lớn. ông lên một tiếng kỳ dị, âm thanh đột nhiên từ bên trên kim loại dung hợp vang lên. ngay sau đó, trước đó một cái chớp mắt còn hiện lên màu vàng nhạt. lúc này kim loại đột nhiên nở rộ hào quang vô cùng rực rỡ. lăng tử thần theo bản năng lui lại một bước, dùng hai tay ngăn tại trước người cơ giáp. cái khối kim loại kia giờ khắc này liền như là một viên thái dương nhỏ. hào quang chiếu dọi mãnh liệt tại trên người đường vũ lân đều có loại cảm giác thiêu cháy. quang diễm trải rộng tại trong khắp ngõ ngách toàn bộ bình đài đem tất cả bên trong vòng phòng hội chiếu dọi rõ ràng rành mạch. Đường Vũ Lân vui mừng quá đỗi, lúc này tâm tình của hắn đã khó có thể diễn tả bằng ngôn từ. Trước đó hắn mỗi lần nếm thử đều bởi vì bảy loại kim loại tại sau khi dung hợp sơ bộ cũng không thể tự động tiến vào nghìn rèn biến chất, đều cần hắn dùng hồn lực để dẫn động tiến hành biến hóa. Sau đó lại hoàn thành bước tinh luyện tiếp theo. Hôm nay tại trước khi bắt đầu, hắn liền đặt quyết tâm, vô luận khó khăn cỡ nào, hắn đều nhất định phải làm cho cái kim loại này phát sinh biến hóa. Mà không phải mình đem biến hóa giao cho nó. Hắn chính là muốn nhìn xem, sau khi 7 loại kim loại dung hợp, cuối cùng cần rèn bao nhiêu lần mới có thể tự động hóa thành nghìn rèn. Càng muốn xem một chút cảnh giới loại nghìn rèn đặc thù này cuối cùng có thể làm cho kim loại sản sinh biến hóa như thế nào. Giờ khắc này, tất cả trả giá đều là đáng giá. Đường vũ lân lúc trước tiến hành 7 loại kim loại dung hợp sau đó tăng lên tới nghìn rèn. Trạng thái mạnh nhất là cột sáng bay lên gần 2 trượng. Còn lần này, lại hoàn toàn bất đồng, đó là một loại hào quang phẳng phất như ánh sáng cửu châu, Không còn là bình thường như kim loại thẳng tóc hướng lên, mà chính là giống như Thái Dương. Đem tất cả hào quang hướng về bốn phương tám hướng nở rộ ra. Không giống với lúc trước, đây tuyệt đối là không giống với lúc trước. Tuy rằng hiện tại còn không biết không giống nhau ở nơi nào. Nhưng tại đây một cái chớp mắt, nội tâm đường Vũ Lân là cuồng hỉ đấy. Biến hóa cực lớn như thế, nói không chừng liền sẽ thật sự mang cho hắn thành công. Chọn vẹn rằng có mấy phút đồng hồ, hào quang mới dần dần thu liễm. Sau đó đường vũ lân liền giật mình phát hiện, khối nghìn rèn này bản thân tự hồ trở nên thông thấu rồi. Sau khi nó biến chất, giống như là học xong hô hấp, hào quang phía trên lóe ra rất nhỏ, rất có nhịp điệu. Một loại cảm giác sinh mệnh kỳ dị cũng tiếp theo từ phía trên nổi lên. Vậy mà trực tiếp biến chất ra cảm giác sinh mệnh sao? Phải biết rằng, đây chính là linh rèn thậm chí là hồn rèn mới có thể đạt tới trình độ này. Nghìn rèn có linh, linh rèn chế sinh, hồn rèn giao cho trí tuệ. Mà lúc này, khối kim loại này đâu chỉ là có linh đơn giản như vậy. Coi như là linh rèn, đường vũ lân cũng từ chưa bao giờ thấy qua loại nào có thể ẩn chứa khí tức sinh mệnh nồng đậm giống như nó. Hơn nữa, hắn còn có thể rõ ràng mà cảm giác được khối kim loại này có loại cảm giác huyết mạch tương liên cùng mình. Nó tự hồ là đang hô hoán chính mình. Đường vũ lân chậm rãi tiến lên, đi đến phía trước bể rèn, đem chùy rèn trong tay để xuống sau đó đem tay phải dán hợp tại phía trên khối kim loại. đầu tiên cảm nhận được chính là nóng rực, cảm giác nóng rực truyền vào ở sâu trong nội tâm. sau đó hắn liền cảm nhận được một cái kỳ dị tồn tại. cái kia là một cái ý thức ngây thơ, dường như là hài nhi vừa mới tỉnh lại, cảm nhận được bàn tay của hắn. tại lúc tay hắn chạm vào, mặt ngoài kim loại hào quang rõ ràng trở nên cường thịnh hơn. mặc dù nó còn không phải giống thiên rèn trực tiếp có thể tự động biến ảo, chính thức như là sinh vật, nhưng lúc này biểu hiện của nó đã không kém hơn giống như hồn rèn. Trên thực tế, đường Vũ Lân lúc trước tại phương diện tiêu hao cũng vượt xa tiến hành hồn rèn bình thường. Nhưng cái này là không giống như vậy. Cùng so với kim loại hồn rèn, nó không thể nghi ngờ có tiềm năng càng lớn, có khả năng đi cấp độ cao hơn. Đường Vũ Lân ôn như nói. Để cho ta giúp ngươi, được không? Kim loại dung hợp phát ra một tiếng vù vù rất nhỏ. Vậy mà như là ngânh đón mà nói với đường Vũ Lân. Thấy một màn như vậy, ngay cả lăng tử thần cũng không khỏi nắm chặt nắm đấm nàng cũng hiểu rõ đường vũ lân hôm nay rất có thể sẽ làm ra đột phá trước đó chưa từng có mỉm cười thản nhiên hiện hiện tại trên khuôn mặt trong mắt đường vũ lân tràn đầy tin tưởng mãnh liệt lần nữa cầm lấy chùy rèn quang mang trong mắt sáng rực lúc trước mỏi mệt tại đây một cái chớp mắt tựa hồ đã không còn sót lại chút gì tay nâng chùy rơi xuống lại lần nữa bắt đầu đánh thời điểm vừa mới bắt đầu song chùy hắn hạ xuống cực kỳ nhẹ nhàng linh hoạt bởi vì hắn muốn đi qua không ngừng đánh đi cảm thụ biến hóa kim loại bên dưới. Mà nương theo lấy quen thuộc đối với phẩm chất kim loại, hắn đánh bắt đầu tăng thêm. Mà mỗi một lần nện đánh vào khối kim loại này, bản thân kim loại cũng sẽ đáp lại một đạo hào quang lập lòe. Tại ở bên trong cảm giác đường vũ lân, vậy như là bản thân kim loại đang hấp thụ lực lượng của hắn. Tại trong quá trình hắn rèn, kim loại chính mình cũng đang cố gắng biến chất phát triển. Loại cảm giác này thật sự là quá mỹ diệu. Thời gian dần trôi qua, đường vũ lân đắm chìm trong đó. Cái này không chỉ là rèn, lại còn trao đổi. Hào quang màu vàng càng ngày càng cường thịnh. Thời gian dần trôi qua, hóa thành một tầng màn hào quang, đem Đường Vũ Lân cùng bản thân kim loại toàn bộ ôm trọn ở bên trong. Hắn rơi chùy chợt nhẹ chợt nặng, lúc lớn lúc nhỏ. Lại thủy chung không có nửa điểm dừng lại, mà thể tích kim loại thì là kéo dài thu nhỏ lại, mà nương theo lấy thể tích thu nhỏ lại, bản thân hào quang của nó cũng trở nên càng ngày càng cường thịnh. Số lượng chấn động lại hoàn toàn nội liễm, cũng không nở rộ hướng ra phía ngoài. Oanh lên một tiếng, không biết qua bao lâu thời gian, Lúc đường Vũ Lân đánh xong một búa cuối cùng, trong lúc đó, kim loại đột nhiên chấn động, hóa thành một đạo hào quang màu vàng phóng lên trời, trực tiếp lơ lửng ở giữa không chung. Càng thêm kỳ dị chính là, nó tự hồ là phát ra một tiếng âm thanh vù vù vui mừng vô cùng. Sau đó kim loại tự động vận vẹo, rõ ràng biến ảo thành hình, biến thành một cái pho tượng giống đường Vũ Lân như đúc, trong tay cũng cầm lấy một đôi chủy rèn, còn hướng về đường Vũ Lân khoa tay múa chân hai cái, giống như là đang học bộ dáng của hắn. Cảnh tượng như vậy đường Vũ Lân cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, trong lúc nhất thời không khỏi có chút ngốc trệ, mà cũng vừa lúc đó, toàn bộ trên bình đài, gió dục mây vần. Nguyên tố đậm đặc vô cùng trước đó chưa từng có đang tốc độ nhanh chóng ngưng kết. Một tầng kiếp vân bảy màu dày đặc cơ hồ là tại trong khoảng khắc liền ngưng tụ thành hình rồi. Đây là nguyên tố chi kiếp, nguyên tố chi kiếp bảy màu. Thế nhưng là, ở bên trong cảm giác đường Vũ Lân, hắn lúc trước cũng không có tiến hành qua thiên rèn. Chẳng qua là cùng khối kim loại này không ngừng trao đổi mà rèn. Ở bên trong quá trình kia, cái gì linh rèn, hồn rèn, thiên rèn, hắn cũng sớm đã quên không còn một mảnh. Lại không nghĩ rằng, trong quá trình cũng là một dạng rèn. Khối kim loại này rõ ràng cũng đã muốn độ kiếp rồi. Đây cũng không phải là biến hóa đơn giản, mà quả thực chính là vô cùng kỳ diệu. Nguyên lai, like rèn lại còn có thể như thế. Cái này là cảnh giới chuyên chú duy nhất sao? Thẳng đến giờ phút này, đường Vũ Lân mới lần đầu tiên cảm giác được chính mình thật sự là một gã thần tượng rồi. Trước có thể thiên rèn thành công, hơn nữa là bởi vì bản thân có một ít năng lực đặc thù. Có thể thừa nhận nguyên tố chi kiếp. Mà giờ khắc này, lúc hắn dùng phương thức thuần túy nhất hoàn thành rèn, đã mang đến nguyên tố chi kiếp mạnh nhất. Hắn bây giờ mới rút cuộc cảm ngộ đến cấp độ đó. Giống như là lúc trước có được cảnh giới thương thần vậy. Trong cơ thể hồn lực bỗng nhiên sôi trào. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy toàn thân chính mình dường như đều ngâm tại bên trong khí lưu nóng rực. Đột phá, hồn lực ở thời điểm này làm tiếp đột phá. Lần trước lĩnh ngộ thương thần cảnh giới. Sau khi trở về, hắn đã đột phá một lần. Lần này trở thành thần tượng chính thức lại lần nữa đột phá. Đúng vậy, đường Vũ Lân bây giờ, tu vi hồn lực đã đạt đến 98 cấp. Tiền nhân không thể giải thích vì sao tốc độ tăng lên tới gần cấp độ đỉnh phong. Mà hắn lĩnh ngộ cảnh giới thương thần, tính là đối mặt với cực hạn đấu la lại còn gì phải sợ. Nhưng mà, lúc thời điểm này hắn căn bản không có thời gian đi để ý tới biến hóa bản thân. Tất cả tinh thần đều tập trung ở phía trên kim loại hiếm trong không chung. Hắn giờ khắc này, chỉ có một tâm nguyện, chính là giúp nó độ kiếp thành công. Một khi thành công, khối thiên rèn này liền thật sự hoàn thành. Cũng là hắn lần đầu tiên hoàn thành 7 loại kim loại dung hợp. Lúc trước, hắn thậm chí đều không có đem 7 loại kim loại dung rèn đưa đến cảnh giới này. Một bước này bước ra, hắn liền đã đi tới phía trước kim loại. Lôi minh diêm ngục đằng phóng thích, chuẩn bị hấp thu lôi kiếp. Nhưng vừa lúc đó, kim loại trong không trung đột nhiên xoay người lại, hướng hắn kiên định hữu lực lắc đầu. Đúng vậy, nó hướng đường Vũ Lân lắc đầu. Ý kia chính là nói cho hắn biết, không cần đường Vũ Lân giúp nó chống cự lôi kiếp này. Cái này là sao? Tất cả rèn trước đó, đến giai đoạn nguyên tố chi kiếp xuất hiện, kim loại thiên rèn cũng sẽ rõ ràng xuất hiện tâm tình sợ hãi. Cái thời điểm kia bọn hắn còn không có thành hình, vẫn không thể biến hóa. Bằng không mà nói, đường Vũ Lân tuyệt đối sẽ cho rằng bọn hắn tại trước tiên liền sẽ trốn đến sau lưng mình. Thế nhưng là, khối kim loại hiếm trước mắt này nhưng là hoàn toàn bất đồng. Nó vậy mà chủ động xin đi giết giặc, muốn đích thân đi đối kháng nguyên tố chi kiếp. Đây quả thực là kỳ dị trước đó, chưa từng có. Đường Vũ Lân không trần chờ, lui lại vài bước. Nếu như nó muốn nếm thử, vậy hãy để cho nó nếm thử. Hiện tại tất cả âm thanh phát ra với hắn mà nói đều là mới lạ đấy, cũng là một loại thí nghiệm hoàn toàn mới. Oanh o oanh, oanh. Nguyên tố chi kiếp cũng mặc kệ những thứ này, một đạo lôi đỉnh, đã chớp mắt hạ xuống. Khối kim loại kia tại thời khắc này biến mất. Tiếp theo trong nháy mắt, đường Vũ Lân đột nhiên cảm giác được chấn động toàn thân, một màn quỷ dị xuất hiện. Thân hình kim loại dùng tay phải nâng lên, một thanh trường thương xuất hiện ở trong lòng bàn tay hắn. Thình lình chính là Hoàng Kim Long Thương phiên bản thu nhỏ. Mà khi đường Vũ Lân tìm Hoàng Kim Long Thương trong cơ thể mình, lại phát hiện Hoàng Kim Long Thương đã là bỏ đi không một dấu vết. Cái này là gì? Hắn không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Cái này tình huống này là như thế nào? Cái kim loại này là thành tinh sao? Nó lại còn có thể mượn hoàng kim long thương chính mình sao? Mà càng làm hắn kinh ngạc vẫn còn đằng sau. Không có nửa phân so sánh, hoàng kim long thương trong tay kim loại run run. Nghìn vạn đạo kim mang trên không trung nở rộ, cuối cùng hóa thành một cỗ, chính là thiên phu sở chỉ. Oanh lên một tiếng, điện mang bảy màu lưu chuyển, theo hoàng kim long thương oanh kích tại trên người kim loại. Điện giật toàn thân nó một hồi run run kịch liệt. Nhưng quỷ dị là, chẳng qua là giữa một lát, những điện mang bảy màu kia đã bị hấp thu đến trong thân thể nó biến mất không thấy. Sau đó cái kim loại kia vậy mà như là giống như khiêu khích. Ngừng đầu lên, còn hướng về không chung nơi kiếp vân bảy máu ngoắc ngón tay. Đường vũ lân chính mình cũng có loại cảm giác quái dị. Lúc những cái lôi điện được hấp thu đến trong cơ thể kim loại, chính là bên trong tối tâm hắn cũng có loại toàn thân cảm giác tê tê. Dường như trong cơ thể mỗi một tế bào đều ở đây thâm thụ kích thích, xuất hiện một ít biến hóa kỳ diệu. Oanh lên một tiếng. Lại là một đạo lôi đình nối gót mà rơi xuống. So với lôi đình lúc trước còn muốn cường thịnh hơn vài phần. Có lẽ là bị tiểu kim loại chọc giận, lần này còn không chỉ là một đạo lôi đình, mà là liên tiếp ba đạo, chớp mắt hạ xuống. Tiểu kim loại không lùi không tránh. Hoàng kim long thương trong tay kim quang nở rộ. Hào quang trói mắt trên không trung nguyễn hóa ra từng đạo kim mang. Dĩ nhiên cũng liền như vậy kịch liệt đi ngăn cản. Cùng lúc đó, trên người nó rõ ràng còn phát hiện ra một bộ tam tự đấu khải giống đường Vũ Lân. Hai cánh sau lưng đều mở ra. Oanh, oanh, oanh. Lần này, ba đạo nguyên tố lôi kiếp uy lực liền lớn hơn. Tuy rằng miễn cưỡng ngăn cản, nhưng tiểu kim loại nhân vẫn là bị tạc về tới trên mặt đất, hung hăng rơi đập xuống. Đường vũ lân chính mình cũng là một hồi mê muội, toàn thân tê dại. Cái khối kim loại này không phải nói chính nó ngăn cản sao. Như thế nào còn có phản hồi về tới mình. Mà đúng lúc này, một tiếng âm vang kịch liệt vang lên. Tiểu kim loại đột nhiên bắn người dựng lên. Trước đó bị ba đạo lôi kiếp oanh kích, lúc này trên người nó hào quang bảy màu đã mười phần đậm đặc, mà hắn cũng như là bị chọc giận, Hoàng Kim Long thương giao cho tay trái, tay phải đột nhiên hướng về không trung nâng lên. Sau đó, liền tại trong lòng bàn tay nho nhỏ, dường như xuất hiện một cái hắc động. Không trung chớp mắt hạ xuống lại năm đạo nguyên tố chi kiếp đúng là nhao nhao vỡ vụn, sau đó hóa thành từng điểm hào quang bảy màu bị hắn cưỡng ép thôn phệ biến mất. Cấm vạn pháp, Long Hoàng phá, ngay cả Long Hoàng cấm pháp cũng sẽ dùng được sao? Nếu như đường Vũ Lân không phải mình ở chỗ này nhìn, đây quả thực là một cái phiên bản thu nhỏ của hắn. Lăng tử thần ở bên cạnh cũng nhìn trợn tròn mắt. Nàng thậm chí cảm thấy được, đây quả thực giống như là hài tử của đường Vũ Lân. Oanh lên một tiếng. Trên bầu trời vang lên từng trận sấm sét, nguyên tố chi kiếp trở nên càng thêm nồng đậm. Kinh khủng hơn chính là, trên không chung, một đoàn quang cầu bảy mà bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ. Tia chấp hình cầu. Tiểu kim loại tựa hồ là lần đầu tiên cảm giác được sợ hãi. Hoàng Kim Long Thương lần nữa giữ tại bàn tay, cùng lúc đó, khí tức của nó cũng tiếp theo phát sinh biến hóa, không khí chung quanh tựa hồ cũng bắt đầu trở nên vặn vẹo, tia chớp hình cầu bảy màu tựa như sao băng từ không trung rơi xuống, hai tay tiểu kim loại nắm ở Hoàng Kim Long Thương, tất cả chung quanh đột nhiên ngưng kết, thế cho nên tia chớp hình cầu đều dừng lại trong nháy mắt, sau một khắc, Hoàng Kim Long Thương đánh tới, chớp mắt đem cái lôi cầu kia một phân thành hai, hào quang bảy màu đậm đặc vô cùng quán chú. Bên kia toàn thân đường vũ lân một hồi run rẩy kịch liệt, Nhưng có loại không nói ra được cảm thụ sảng khoái. Cấm thời không, long hoàng trảm, Cái này nó cũng làm được sao? Sau đó hắn thì càng thêm giật mình nhìn thấy, tiểu kim loại hấp thu lôi kiếp, hào quang bảy màu trên người đã cường thịnh đến cực hạn rồi. Rõ ràng hoàng kim long thương trong tay nó chỉ hướng bầu trời. Một cỗ tràn trề cùng ngạo nở rộ. Tiếp theo trong nháy mắt, chính nó liền hóa thành một đạo hào quang bảy màu phóng lên trời, vậy mà chủ động đánh tới lôi vân. cấm bình phàm. Long hoàng trùng oanh oanh oanh, từng tiếng lôi đình trên không trung nổ vang. Đối với nó khiêu khích nguyên tố chi kiếp dường như cũng bắt đầu phẫn nộ, ý niệm chiến thiên đấu địa trên không trung nở rộ. Tiểu kim loại không chút nào khuất phục, ý niệm bất khuất mang theo gương vị chiến thiên đấu địa bắn ra. Thân ở tại bên trong kiếp vân, bỗng nhiên bắn ra ý chí khí tức rõ ràng để cho kiếp vân đều hơi chút ảm đạm. Cấm thiên địa, long hoàng đấu. Đây là long hoàng cấm pháp mà Đường Vũ Lân sáng tạo ra mới nhất. Bản thân thực sự không phải là năng lực chiến đấu trực tiếp, mà là một loại năng lực phụ trợ vô cùng cường đại. Đường Vũ Lân mơ hồ cảm giác được, Long Hoàng đấu chính mình đã có thể mô phỏng ra ước chừng một phần trăm khí thức thân ảnh cầm trường côn lúc trước. Nhưng chính là vẻn vẹn một phần trăm này, cũng để cho hắn cảm nhận được cấp độ tinh thần linh vực cảnh siêu việt. Phía trên linh vực cảnh, chính là thần nguyên cảnh trong truyền thuyết chỉ có thần cách mới có. Long Hoàng đấu vừa ra, kiếp vân bảy màu đều hơi chút ảm đạm. Đường Vũ Lân chính mình cũng không có tại trong thực chiến vận dụng qua một thức Long Hoàng Cấm Pháp này, cái tiểu kim loại này lại thay thế hắn thí nghiệm. Trong lúc đó, thiên hồn địa ám, phảng phất có loại cảm giác thiên địa đổi chiều, khí tức kinh khủng trong không khí lan tràn. Trên bầu trời kiếp vân đột nhiên có loại cảm giác sụp đổ, mà đúng lúc này, Đường Vũ Lân chính mình lại cảm nhận được, lôi minh diêm ngục đằng trong cơ thể đang hoan hôi nhảy nhót điên cuồng hấp thu năng lượng lôi kiếp, tất cả tại trong chốc lát đột nhiên hóa thành hắc ám. Tất cả dường như đều ở đây trong khoảnh khắc tịch diệt. Quang Minh cùng hắc ám biến hóa, để cho lăng tử thần cách đó không xa cũng không khỏi kêu thảm một tiếng. Ngay cả thần cấp cơ giáp của nàng đều phẳng phất muốn ngăn cản không nổi rồi. Đường Vũ Lân chớp mắt ngăn tại trước người lăng tử thần. Đem chi lực tịch diệt kinh khủng hóa giải. Mà đang ở một cái chớp mắt này, đường Vũ Lân lại rõ ràng cảm giác được. Trong cơ thể, hồn hạch, long hạch, năng lượng, lực lượng đều bị tách ra rút sạch không còn một mảnh. Chỉ có thân thể đằng kia còn tại bên dưới nguyên tố chi kiếp bảy màu là thoải mái. Xuất hiện cái loại cảm giác sảng khoái kỳ dị này. Nó, nó vậy mà ngay cả một thức cuối cùng của ta cũng dùng đến rồi hả? Long Hoàng Cấm Pháp, đường Vũ Lân tổng cộng sáng chế ra 5 thức. Mỗi một thức đều có đặc tính chính mình. Nhưng mỗi một thức về sau không thể nghi ngờ cũng càng cường đại hơn. Nhất là hắn sáng tạo ra cái thức thứ 5. Đây cơ hồ là dung hợp tất cả năng lực bản thân hắn, gần như là một thức giả thân. Không nghĩ tới tiểu kim loại kia vậy mà cũng có thể vận dụng nó. Một thức này tên gọi là cấm càn khôn, long hoàng diệt. Thức thứ 5 trong long hoàng cấm pháp. hắc ám chọn vẹn rằng có hơn 10 giây mới dần dần tiêu tán. Đồng thời tiêu tán còn có tất cả lôi kiếp 7 màu trong không trung Tiểu kim loại trước đó triệt để biến mất, hoàng kim long thương cũng không biết tại lúc nào trở lại trong cơ thể đường vũ lân rồi. Bên trên bầu trời, duy nhất còn tồn tại, đấy chính là một khối kim loại lơ lửng. Khối kim loại này hiện lên bộ dạng giáp tay phải cùng giống như đúc trong tưởng tượng của Đường Vũ Lân, liền mang theo toàn bộ tay phải, kiểu dáng ngắn gọn, tràn đầy cảm giác lưu tuyến, toàn thân hiện lên một loại màu vàng bảy màu kỳ dị, dùng màu vàng là nền dùng bảy màu là vầng sáng. Thành công, thật sự thành công. Nhìn khối giáp tay phải này, Đường Vũ Lân trong nháy mắt tràn mối cảm xúc nguồn ngang, ngay cả hai trong mắt đều ở đây một cái chớp mắt trở nên ấm áp hơn. Hắn hao tốn bao nhiêu tâm lực, dùng đi bao nhiêu năng lực, cuối cùng đã thành công. Hắn theo bản năng nâng lên tay phải, Không đợi hắn làm cái gì, khối giáp tay phải đã bay nhanh tới, rơi tại phía trên cánh tay phải của hắn. Một cỗ cảm giác thiêu cháy mãnh liệt chớp mắt xuất hiện. Cảm nhận được từ bên ngoài xâm nhập đến người. Bản thân tam tự đấu khải của đường Vũ Lân lập tức hiện lên đi ra. Sau đó khối tam tự đấu khải rõ ràng liền như vậy bị tan chảy, bị tứ tự đấu khải thôn phệ. Giáp tay phải vững chắc dán hợp tại trên cánh tay đường Vũ Lân. Lập tức, một loại cảm giác trước đó chưa từng có truyền đến. Dường như toàn bộ cánh tay phải cùng những bộ phận khác của thân thể đều trở nên không giống với lúc trước. Cái kia đã không phải là cảm thụ lực lượng mà là một loại hoàn toàn biến chất, biến hóa từ phàm nhập thánh. Những bộ phận khác của tam tự đấu khải hầu như đồng thời phát ra riêng rỉ. Ngay sau đó, khanh một tiếng, tất cả tam tự đấu khải toàn bộ tán loạn. Từ trên người đường Vũ Lân thoát ly đi ra, tán rơi trên mặt đất. Cái này cũng được sao? Khóe miệng đường Vũ Lân co giật thoáng một phát. Cái tứ tự đấu khải này tính chất biệt lập cũng quá mạnh rồi. Vậy mà ngay cả tam tự đấu khải tại thân thể của mình cũng không được sao. Bọn hắn chưa đủ tư cách. Một cỗ ý niệm truyền vào ở bên trong tinh thần chi hải đường Vũ Lân. Ý niệm tràn đầy kiêu ngạo, thậm chí còn mang theo vài phần ngạo nghĩa. Nhưng mà, những lời này nhưng lại có một loại cảm giác làm người ta vô cùng tin phục. Đường Vũ Lân vội vàng đem ý thức chuyển rời đến trên cánh tay phải. Là ngươi đang nói chuyện cùng ta sao? Đúng vậy. Ngươi chính là ta, ta cũng chính là ngươi. Chúng ta vốn là nhất thể. Cảm ơn ngươi đem ta sáng tạo ra tới đây. Đúng rồi, tên của ta dựa theo suy nghĩ trong lòng của ngươi. Có phải là Kim Long Nguyệt Ngữ hay không? Đúng vậy, tam tự đấu khải là Long Nguyệt Ngữ, mà tứ tự đấu khải, Đường Vũ Lân đã sớm đặt tên cho nó, chính là Kim Long Nguyệt Ngữ. Kim Long Nguyệt Ngữ Đường Vũ Lân, tựa như tứ tự đấu khải của Cổ Nguyệt Na cũng sớm đã có tên, chính là Ngân Long Vũ Lân Cổ Nguyệt Na. Đây mới là chính thức đấu khải thuộc về Đường Vũ Lân, tứ tự đấu khải tự tự đấu khải mạnh nhất trên lịch sử. Đường Vũ Lân theo bản năng hỏi. thế nhưng là còn chưa có khắc ghi hồn đạo pháp trận cho ngươi. đó là cái gì? tất cả đều không cần. thần cấp cùng phẩm cấp có thể giống nhau sao? ta là thần khí. bất luận cái gì của thế gian tăng phúc đối với ta là không có bất kỳ hiệu quả nào. Đường Vũ Lân ngẩn người. thần cấp sao? đúng rồi, chính là thần cấp giống Hoàng Kim Long Thương của ngươi. chẳng qua là tài liệu của ta không bằng nó mà thôi. nhưng ta cùng ngươi càng thêm phù hợp. Nó vẫn không có thể trở thành một bộ phận của ngươi đâu. Nhưng ta là một bộ phận của ngươi. Hoặc là, ngươi có thể đem ta trở thành phân thân của ngươi cũng có thể nha. Đây cũng là có linh tính quá rồi. Đường Vũ Lân đột nhiên ý thức được một chuyện, nghiêng đầu nhìn về phía lăng tử thần đã đi tới. Vẻ mặt nàng đang tò mò nhìn tứ tự đấu khải ở cánh tay phải của hắn. Đường Vũ Lân cười khổ nói. Dung rèn thần cấp này của ta, chỉ sợ không có biện pháp rèn giúp cho người khác rồi. Toàn bộ quá trình sáng tạo ra thần khí, chỉ có thể là một bộ phận bản thân hắn. Có lẽ, cái này là hạn chế của thiên địa đối với thần khí. Hơn nữa, cái thần khí này càng khinh thường đối với hồn đạo pháp trận, cũng khiến đường Vũ Lân có chút dở khóc dở cười. Nhưng mà, đây mới là tốt nhất, hơn nữa cũng chính thức vì hắn mở ra một cái đại môn hoàn toàn mới. Tương lai, hắn muốn chính thức tu luyện tới thần cấp, những thứ này đều là trụ cột. Các bạn đang nghe truyền đấu la lại lục phần 3, Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Tại truyền Linh Tháp, Cổ Nguyệt na Yên Tĩnh đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn ra phương xa. Nàng vừa mới bế quan xong, cũng vừa được biết đến tình huống có quan hệ với Vĩnh Hằng Thiên Quốc. Chỗ gian phòng của nàng, ngoài cửa sổ vừa vẫn có thể thấy xa xa xử lai khắc thành. Hải thần hồ cực lớn giống như một khối lam thủy tinh khảm nạm tại chỗ đó. Mà hắn, hẳn là cũng đang ở tại đó. Hắn lại phát triển rồi, nàng có thể cảm giác được, hắn tựa hồ lại có đột phá mới. Đó là một loại cảm giác huyết mạch tương thông. Có lẽ, cái này cũng không tính là chuyện xấu. Chung cửa vang lên, trong mắt Cổ Nguyệt Na hào quang có chút lóe lên. Tay phải lăng không ấn xuống, cửa phòng nơi xa tự nhiên mở ra. Từ bên ngoài đi tới một gã nam tử tướng mạo bình thường, mặc đồng phục của Truyền Linh Tháp. Của đóng lại, hắn tùy ý vừa nhấc tay, lập tức một tầng ám kim sắc sáng bóng ôm trọn cả bên trong gian phòng. Cho dù là hồn đạo khí mạnh nhất, cũng không có khả năng tại bên trong cái phạm vi này phát hiện bất luận tình huống gì. Nam tử không người nói. Chủ thượng. Cổ Nguyệt Na lãnh đạm mà hỏi. Chuẩn bị như thế nào rồi? Nam tử nói. Bẩm báo chủ thượng, dựa theo số liệu thống kê trước mắt đến xem. Trong giới hồn sư, hồn sư Tu Vi Thất Hoàn trở lên đã có vượt qua 45% tiến vào qua vạn thú đài. Hơn nữa số lượng này vẫn còn trong quá trình kéo dài gia tăng. Cấp độ phong hào đấu la trở lên, càng là vượt qua 70% tiến vào qua vạn thú đài. Đối với bọn họ mà nói, tăng lên phẩm chất hồn hoàn càng có tác dụng. Tình huống tiêu thụ hồn hoàn vạn năm cũng rất tốt. Không chỉ là hồn sư cao tầng, một ít đại gia tộc, phú thương cũng vì hậu đại mua sắm hồn hoàn vạn năm, dùng tăng cường nội tình. Trước mắt tất cả đều ở bên trong kế hoạch của chúng ta. Dự tính tối đa thêm một năm nữa, liền có thể bắt đầu hành động. Được. Một năm. Ta đã biết. Nam tử kia chần chừ một chút sau đó, nói: "Chủ thượng, có quan hệ với Kim Long Vương." Cổ Nguyệt Na bỗng nhiên cắt ngang hắn mà nói: "Ngươi đi ra ngoài đi, ta đều có ý định, tất cả đều ở bên trong kế hoạch của ta." Nam tử chậm rãi đứng thẳng thân thể, hào quang màu ám kim trong mắt lập lòe, nhìn nhìn Cổ Nguyệt Na, cuối cùng vẫn là nói ra: "Vâng, chủ thượng." Ở cực Bắc chi địa, oanh quanh oanh, oanh. Âm thanh trầm đủ không dứt vang vọng, làm cho người ta một loại cảm giác kinh tâm động phách. Vòng Hạch Tâm Cực Bắc chi địa là nơi rét lạnh nhất cả Đấu La đại lục. Nơi đây quanh năm ở vào dưới âm 50 độ, lúc cuồng phong nổi lên, cảm giác nhiệt độ thậm chí sẽ đạt tới dưới âm 100 độ. Mà giờ khắc này, một cái huyệt động cực lớn đường kính vượt qua nghìn mét ở trong chỗ sâu, từng tiếng động lớn ù ù đang không ngừng vang vọng. Bên cạnh huyệt động, trên người quỷ đế tản ra khí tức màu xanh sẫm. Trong mắt hắn hào quang lập lòe, Khóe miệng, lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị. Cũng đã sắp thành công. Ha ha, ha ha ha. Tiếng cười to cùng loạn, quanh quần tại trong băng thiên tuyết địa. Vĩnh hằng thiên quốc rơi vào tay sử lai khắc học viện cùng đường môn. Trong chuyện này, trực tiếp đưa đến bố cục toàn bộ đại lục biến hóa. Phái đối địch tại trong quốc hội một lần nữa quật khởi, mơ hồ có địa vị ngang nhau cùng phái chủ chiến. Mạc Lam đã chính thức trở thành lĩnh tụ của phái đối địch hiện nay. Phương diện phái chủ chiến, bởi vì hãn hải đấu la Trần Tân Kiệt rời đi. Mà dẫn đến bên trong tranh đoạt quyền lực phát sinh biến hóa. Sau một loạt va chạm, hải thần quân đoàn mới tính đã có thuộc sở hữu. Chiến tranh nhằm vào hai nước tinh la, đấu linh, cũng vì vậy mà bị gác lại. Sử trí đường môn cùng sử lai khắc sao? Đi tìm bọn họ gây phiền toái sao? Đừng nói giỡn. Không nói trước sử lai khắc học viện tăng thêm đường môn có bao nhiêu vị cực hạn đấu la. Riêng là lực uy hiếp của Vĩnh Hằng Thiên Quốc, ngay cả truyền linh tháp cũng không dám có chỗ động tĩnh. Đây tuyệt đối là đại sát khí, là có thể đơn giản hủy diệt một tòa thành thị. Cái này là một loại vũ khí chiến lược. Nó tại trong tay ai thì người đó có đầy đủ lực uy hiếp cường đại. Huống chi, Sử Lai Khắc thành xây dựng lại, Đường Môn cùng Sử Lai Khắc học viện chính thức liên tiếp ở một chỗ. Sử Lai Khắc Tân Thành đã trở thành nơi rất khó chạm tay tới. Mỗi một mảnh thổ địa của Sử Lai Khắc Tân Thành đều bị xào giá trên trời nhưng đều muốn nhập trú trong đó, cần đi qua Sử Lai Khác Học Viện nghiêm khắc khảo sát mới có thể. Nương theo lấy Sử Lai Khác Học Viện phát triển không ngừng, Truyền Linh Học Viện bị trùng kích lớn nhất. Lúc Sử Lai Khác Học Viện một lần nữa đã có được chi danh Học Viện đệ nhất đại lục, lực ảnh hưởng của Truyền Linh Học Viện tự nhiên cũng bị áp chế đến cực hạn. Có lẽ là bởi vì bị đả kích quá lớn, kể từ lúc bên trong Chiến Thần Điện bị răng bẫy. giờ đây Truyền Linh Tháp hành quân lặng lẽ. trừ rồi lúc bình thường ra, vạn thú như trước cũng đang rất được quan tâm. Các phương diện khác đều không phát ra âm thanh gì. Ngay cả tại bên trong quốc hội cũng không đi chất vấn đối với vĩnh hằng thiên quốc. Mà chuyện này, cũng tại liên bang cao tầng nghiêm mật phong tỏa, cũng không có chuyển ra bên ngoài. Các nhân sĩ tuy nhiên cũng biết rõ, sử lai khắc chắc chắn một lần nữa quật khởi. Cũng không có ai có thể đơn giản động tới sử lai khắc cùng đường môn. Dường như trong một đêm, lại trở về tình huống trước khi sử lai khắc thành bị hủy. Tuy rằng từ nội tình nhìn lại, sử lai khắc bây giờ như trước không thể có nhiều phong hào đấu lai như trước Nhưng nương theo lấy thế hệ này của đường vũ lân bọn hắn phát triển, sử lai khắc đại tân sinh đã quật khởi. Hơn nữa dẫn vào gia tộc Thái Thản cự viên, kỳ lân đấu la gia nhập. Đương nhiên, người ngoài còn không biết lão Trần quét dọn. Trước mắt, chỉnh thể sức chiến đấu sử lai khắc bây giờ, thậm chí còn muốn vượt qua thời đại kình thiên đấu la. Sử lai khắc có thể lại trong thời gian ngắn như vậy phục hưng. Cố nhiên là bởi vì đường vũ lân bọn hắn kiên trì cùng phát triển. Quan trọng hơn chính là nội tình bao nhiêu năm tích lũy. Người giống như Việt Thiên Đấu La Quan Nguyệt Cường giả tốt nghiệp từ sử lai khắc. Tại toàn bộ bên trên đại lục đếm không hết. Tại trong quá trình sử lai khắc sống lại, bọn hắn đều tận hết sức lực trả giá. Đây mới là mấu chốt. Hai vạn năm tích lũy, như thế nào nói biến mất có thể biến mất. Dùng hài hòa để hình dung tình huống đấu la đại lục hiện tại lại rất phù hợp. Chỉ có một tin tức, đối với giới hồn sư đại lục có chấn động không nhỏ. Đó chính là đường Vũ Lân thật sự là thần tượng đi qua nhiều mặt xác nhận, kể cả ở bên trong hiệp hội đoán tạo sư đã chính thức xác định hải thần các chủ sử lai khác học viện môn chủ đường môn đường vũ lân chính là thần tượng sau thần tượng chấn hoa là người thứ hai có thể thiên rèn mà cũng từ sau khi hiệp hội đoán tạo sư xác nhận sự thật này thần tượng chấn hoa dùng nguyên nhân thân thể tuyên bố không lại tiếp nhận bất luận thiên rèn gì nữa chính thức thoái ẩn tương lai sẽ đem tinh lực chủ yếu đặt ở phương diện dạy bảo chuyện này tuyên bố ra liền ý nghĩa là Tại bên trên đương kim đại lục, con có thể tiến hành thiên rèn, chế tác tứ tự đấu khải. Đấy cũng chỉ còn lại có một người là đường Vũ Lân. Duy nhất một người. Đây đối với Sử Lai Khắc thật sự là quá trọng yếu. Phải biết rằng, cho dù là tại thời kỳ đỉnh phong của Sử Lai Khắc học viện, Sử Lai Khắc cũng không có xuất hiện qua một vị thần tượng. Mặc Lam nhấp một ngụm trà, nhìn đường Vũ Lân nói ra. Hiện tại thế cục đã vững vàng, có các ngươi là hậu phương ủng hộ. Hiện tại cuộc sống của chúng ta tốt hơn nhiều. Phái trung lập cũng bắt đầu theo sau chúng ta. Ta cảm thấy, các người cân nhắc thoáng một phát, tại bên trong quốc hội dành lấy mấy cái chỗ ngồi đi. Hôm nay nàng cố ý đi vào sử lai khắc học viện gặp đường Vũ Lân. Chính là muốn đem chuyện quốc hội gần đây nói cho hắn. Đường Vũ Lân mỉm cười nói. Vẫn là không được. Sử lai khắc lúc trước đã không tiến vào. Sau này cũng sẽ không tiến vào quốc hội. Bảo trì chính thức trung lập, đây là cách làm sử lai khắc một mực đến nay. Không thể từ ta ở đây làm mất đi quy củ này. Mặc lam than nhẹ một tiếng. Đôi khi, vẫn phải tận lực dùng quyền lực khống chế đấy. Cái thế giới này, người tốt không ít, người xấu cũng không ít. Sử lai khắc lúc trước gặp đại kiếp nạn, nguyên nhân rất lớn cũng là bởi vì quyền lực của các ngươi quá thấp. Đường Vũ Lân nói, học viện dù sao chẳng qua là học viện. Nếu như chúng ta đưa tay đều nhúng vào giới chính trị. Sử lai khắc học viện liền sẽ không thuần túy như vậy. Đại kiếp nạn lần trước, đối với sử lai khắc mà nói là một trận tai họa thật lớn. Nhưng đồng dạng đã đề tỉnh chúng ta. Chúng ta cần càng cường đại hơn, hơn nữa bảo đảm chuyện như vậy sẽ không phát sinh một lần nữa. Tỷ tỷ, chúng ta sẽ một mực tại sau lưng ủng hộ phái trung lập cùng phái đối địch. Thế cục trước mắt không phải rất tốt sao? Mối thù kia của các ngươi có báo hay không? Cái này kỳ thật mới là vấn đề Mạc Lam lần này tới muốn hỏi nhất. Người sáng suốt đều nhìn ra được, sử lai like khắc thành bị tạc, nhất định là có quan hệ cùng truyền linh tháp. Thánh linh giáo tìm không thấy người, truyền linh tháp lại đang ở trước mắt. Mạc Lam đương nhiên cũng là cho rằng cục diện hài hòa trước mắt là tốt nhất. Thế nhưng là Sử Lai Khắc Học Viện có huyết hải thâm cừu, bọn hắn có thể không báo sao? Mà một khi Sử Lai Khắc động thủ nhằm vào Truyền Linh Tháp, cái kia nhất định lại là một trận gió tanh mưa máu. Truyền Linh Tháp Phú Khả Địch Quốc dưới quyền lôi kéo bao nhiêu cường giả, một khi Đường Môn cùng Sử Lai Khắc Học Viện nhằm vào Truyền Linh Tháp, như vậy thật vất vả xuất hiện cục diện rất tốt chắc chắn sẽ bị phá hư. Đó cũng không phải Mạc Lam hi vọng thấy. Đường Vũ Lân nhìn về phía mặc Lam, nghiêm túc nói, tỷ tỷ, vậy tỷ cho rằng, chúng ta hẳn là đi báo thù sao? mặc Lam ngẩn người, nàng không nghĩ tới đường Vũ Lân sẽ hỏi lại chính mình. Lời này, nàng cũng không biết nên trả lời như thế nào. Đường Vũ Lân cười nhạt một tiếng. Tỷ, chuyện này tỷ cũng không nên quan tâm. Có một số việc tổng phải xử lý đấy. Sử lai khác cùng đường môn bị động thời gian lâu như vậy. Chỉ là bởi vì, quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Huyết hải thâm cừu làm sao có thể không báo? Kình Thiên Đấu La Vân Minh, Ngân Nguyệt Đấu La Thái Nguyệt Nhi, Xích Long Đấu La Trần Thế, Xí Long Đấu La Phong Vô Vũ. Nguyên một đám cái tên quen thuộc, không biết bao nhiêu lần tại trong lòng Đường Vũ Lân quanh quẩn một chỗ. Cách đây chưa lâu, bọn họ đều là kình thiên chi trụ của Sử Lai Khắc, cũng tại bên trong bên trong một trận tai họa, vì thủ hộ tất cả các học sinh mà bỏ ra sinh mệnh chính mình. Các vị lão sư Sử Lai Khắc dùng sinh mệnh bọn hắn đổi lấy thế hệ trẻ còn sống, đổi lấy khả năng Sử Lai Khắc một lần nữa quật khởi, không báo thù sao được. Sử lai khắc bây giờ bất luận một vị gã lão sư nào, có thể đồng ý không báo thù hay không. Đường môn, cũng là nguyên một đám cái tên quen thuộc. Từng đã là các vị đường chủ, từng đã nguyên một đám các huynh đệ đấu hồn đường. Tại bên trong một trận đại tai nạn kia, đường môn tổng bộ hoàn toàn bị hủy. Mà tất cả cái này, đều là làm sao mà tới. Thánh linh giáo sao? Chỉ là một thánh linh giáo dám can đảm đồng thời động thủ đối với hai đại tổ chức sao? Có thể lấy được hai quả thí thần sao? Đương nhiên không phải, đầu sỏ gây nên tuy là có bọn hắn. Nhưng đồng dạng, cái tên truyền linh tháp này sớm đã khắc cốt minh tâm. Trong quá trình sử lai khắc phục hưng, mỗi một lần đều là bị động phòng ngự. Mỗi một lần đều là bị truyền linh tháp áp bách dưới dãy ruộng muốn sống. Mà bây giờ, tất cả đều ổn định lại rồi, bọn hắn đã đứng vững vàng góp chân. Tiếp theo, thời gian báo thù sắp đến rồi. Thời điểm mặc Lam đi ra là mang theo tiết nuối. Mục đích của nàng cuối cùng không thể đạt đến. Trên thực tế, nàng trước khi tới đã dự liệu được, mục đích của mình vốn cũng không có khả năng đạt được. Đây là huyết hải thâm cừu, sử lai khắc cùng Đường Môn dù độ lượng thế nào đi nữa, loại cừu hận thấu xương này cũng không có khả năng liền buông tha cho như vậy. Nếu như không phải là vì ổn định đại lục, thậm chí bọn hắn sớm đã triển khai trả thù. Đường Vũ Lân thân là người cầm lái sử lai khắc cùng Đường Môn, hắn tự nhiên không có khả năng bởi vì quan hệ cùng Mặc Lam liền hóa giải chuyện này, hắn vẫn còn chờ đợi, chờ đợi cơ hội càng thêm hoàn mỹ. Mà cơ hội này không là tới tư ở bên ngoài, mà là tới tư ở bản thân bọn hắn. Sử lai khắc bây giờ, cường hãn nhất không phải đã có thực lực, mà là không gian tương lai tăng lên. Có đường Vũ Lân là thần tượng tại đây. Vô luận là sử lai khắc thất quái hay là những cường giả khác, đều có thể được trang bị đến tận răng. Bởi vì cho dù là truyền linh tháp, cũng không có khả năng tưởng tượng ra được hắn tại phương diện thiên rèn thiên phú cao bao nhiêu. Có thể rất nhanh chế tạo ra nhiều thần cấp kim loại. Vô luận là ai, trừ sử lai khắc cùng đường môn ra không có ai biết đường vũ lân tại phương diện chế tác đấu khải tốc độ nhanh thế nào. hồn sư bên ngoài coi như là tin tưởng hắn là có thể thiên rèn, cũng chỉ sẽ là căn cứ tốc độ rèn của thần tượng Trấn hoa lúc trước để đo lường tính toán. thế nhưng là cùng so với thần tượng chấn hoa, tốc độ rèn của đường vũ lân nhưng lại nhanh hơn không biết gấp bao nhiêu lần. hắn đợi, đợi tất cả đồng bạn đã trở thành phong hào đấu la, chờ bọn hắn đều có thể đeo vào tứ tự đấu khải nguyên vẹn. đến lúc đó, thời cơ trả thù liền chính thức đến rồi. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Thánh linh giáo khả năng tìm không thấy, nhưng truyền linh tháp lại chạy không được. Sử lai khắc cũng không chịu được tổn thất lớn tiếp theo. Cho nên, tại dưới tình huống không có chắc chắn tuyệt đối. Đường Vũ Lân cũng không hành động thiếu suy nghĩ. Cho nên, lúc Mặc Lam rời đi, hắn chẳng qua là nói cho Mặc Lam. Trong tương lai, trong vòng nửa năm, ít nhất sử lai khác sẽ không làm cái gì. Cho đại lục một cái cơ hội nghỉ ngơi lấy lại sức. Thời gian lâu hơn, hắn cũng không cách nào bảo đảm. Bản thân tứ tự đấu khải của đường Vũ Lân đến bây giờ vẫn chưa hoàn thành. Thật sự là tiến hành một lần rèn đối với tinh lực cùng thể lực của hắn tiêu hao quá lớn. Ít nhất phải một tuần thời gian mới có thể hoàn toàn khôi phục lại. Tại trong lúc này, hắn liền giúp trợ những người khác rèn kim loại tứ tự đấu khải cần thiết. Mà kể từ khi đạt đến cảnh giới kia, đường Vũ Lân đối với lĩnh ngộ thiên rèn cũng đạt tới một tầng khác. Trong quá trình rèn có thể nói là như tay điều khiển. Tốc độ cũng không có tăng tốc, nhưng phẩm chất lại rõ ràng tăng lên Thế cho nên đồng bạn lúc trước đã hoàn thành tứ tự đấu khải, hắn đều ra công lại thoáng một phát để tăng thêm uy năng.